Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương tám tiến vào mộ táng kiếm quang bản lĩnh hết sức cao cường. Như là như mặt trời lóa mắt. Thẳng đến nó bay đến vách núi phủ cận về sau. Mọi người mới nhìn gió kiếm quang chân diện mục. Cái kia rõ ràng là một chuôi bạc ngọc trường kiếm. Mà ở chỗ mũi kiếm. Một vị người mặc đồ trắng thân ảnh đón gió đứng thẳng. Tóc dài bay múa nhìn qua mười phần tiêu sái. Nhất là trên người hắn tràn ngập bành trứng kiếm khí Hiển thì gió đứng đầu một phái khí độ Người kia là Trần Khuyên Địch nhìn về phía Doanh Phượng Tiên hỏi Mặc dù hắn không biết người tới Bất quá tin tưởng lần này xem như bản thân phụ tá đi ra Doanh Phượng Tiên khẳng định có chuẩn bị Doanh Phượng Tiên tựa hồ cũng minh bạch Trần Khuyên Địch ý tứ Ngoài ý liệu lườm hắn một cái Sau đó mới lạnh nhạt nói Vị kia là thiên lan kiếm tông tông chủ vương lan. Tu vi ở luyện khí hóa thần cảnh. Nghe nói sau lưng có đại càn hoàng triều bối cảnh. Cho nên lần này mới có thể xem như đại càn hoàng triều người phát ngôn chạy đến. Dưới người hắn chuôi này bạch ngọc trường kiếm. Hẳn là thiên lan kiếm tông bảo vật Trấn tông. Tiên thiên thần binh thiên lan kiếm. À Trần Khương địch gật đầu một cái bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái này thằng chó A. Doanh Phượng Tiên. Trần khuyên địch khoát tay áo. ra hiệu Doanh Phượng Tiên đừng để ý. Sau đó liền lười đi nhìn lên bầu trời cái kia trông xuống trên mặt đất đám người. Nhìn qua đặc biệt thiên lan kiếm tông tông chủ. Hắn thấy vị tông chủ này đã là một người chết. Dù sao đây chính là thiên lan kiếm tông A. Cùng nhân vật chính đại nhân đối nhịp thế lực. Nơi nào sẽ có kết quả gì tốt kịp bản trần khuyên địch đều giúp hắn viết xong Ba năm về sau tu vi thành công nhân vật chính đi đến thiên lan kiếm tông Sau đó đánh bại ngày xưa nhục nhã bản thân la hảo Kết quả vì tông chủ này đại nhân liền đứng dậy Muốn giết hại nhân vật chính Nhân vật chính cửu tử nhất sinh chạy thoát Sau đó vì báo thù rửa hận đi xa tha hương Qua mấy năm sau trở về Đem vị tôn chủ này đại nhân đè xuống đất ma sát. Cuối cùng một kiếm xuyên qua trái tim của hắn. Xong con đệ Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vị tôn chủ này đại nhân có thể so sánh Trần Khuyên Địch còn thảm. Trần Khuyên Địch nói thế nào cũng là cuối cùng bút, Là thuộc về loại kia cuối cùng mới giết nhân vật. Mà vị tôn chủ này đại nhân... Rất rõ ràng chính là nhân vật chính đi đến quật khởi con đường khối thứ nhất đã đặt chân. Không chỉ không có mấy năm sống khỏe. Thậm chí gần nhất mấy năm này tu Vi nhất định là nửa bước chưa vào. Hơn nữa đặc biệt suối quầy. Uống nước cũng có thể nhét kẽ xăng Thàm quá thàm. Trần Khuyên địch đồng tình lắc đầu. Không trung thiên lan kiếm Tông Tông chủ bỗng xưng sùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra đột nhiên có chút lạnh. Đúng lúc này. Lại là hai cỗ khí tức thật lớn từ phía đông cùng phía bắc lục tục phun trào tới. Phía đông khí tức bá liệt hết sức. Mang theo cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí. Một đạo xích sắc trùm sáng vạch phá trời cao. Cuối cùng rơi vào vách núi phù cận đỉnh núi nhỏ. Rõ ràng là một vị người mặt huyết trung niên nam tử. Trong tay nắm một chuôi đồng dạng có máu đồng dạng màu sắc trường đao. mà phía bắc khí tức là lộ ra bình thản không ít nhưng lại vô cùng minh mông kim sắc phật quang như là cao treo trên trời như mặt trời sưởi ấm lại xa không thể chạm cuối cùng quang mang nổ tung trở thành một tòa kim sắc liên thai chậm rãi nở rộ một vị dáng người uyển chuyển tay nâng ngọc tỉnh bình áo trắng bồ tát ngồi ngay ngắn trên đó xa mỏng che mặt chỉ lộ ra một đôi thu thủy đồng dạng con ngươi Tựa hồ là phát giác được Trần Khuyên Địch ánh mắt mê mang Doanh Phượng Tiên đúng lúc đó nói ra Là thiếu lâm tự tái thế quan âm từ hàng Còn có đao tông tu la đao lâm vị Ai ai nhờ có ngươi Doanh Sư muội cảm ơn Trần Khuyên Địch hướng về Doanh Phượng Tiên cười cười Sau đó sải bước đi ra đám người Ngay tại trong đám người đi ra trong nháy mắt Trần Khuyên Địch khí tức trên thân liền bắt đầu kéo lên Phía sau một đạo thiên luôn mở ra Trong phút chốc quang minh đại phóng Bất luận là kiếm khí Đao khí Phật quang Giờ khắc này tất cả đều bị toàn bộ gạt ra Thiên địa chỉ còn lại có thuần túy nhất Một đạo thuần dương chi khí từ từ bay lên Giống như mới lên ánh sáng mặt trời Thuần dương cung để tử đến cố khí tức này Là tam hoàng khai thái đại thuần dương Công Thuần dương thủ tịch thiện tai thiện tai. Trần khuyên địch hiện thân trong nháy mắt. Trước đó như hạt giữa bầy gà đồng dạng ba vị tiên thiên võ giả lập tức nhìn lại. Ánh mắt không giống nhau. Thân phận thấp kém thiên lan kiếm tông tông chủ lộ ra phi thường hữu hào Mà đa tông vị trung niên nam tử kia là mang theo một chút địch ý. Thiếu lâm tử tử hằng là có vẻ hơi hiếu kỳ. Người khác nhau có cái nhìn bất đồng. Thiên Lan kiếm Tông Tông chủ dù sao cũng là địa phương nhỏ người. Dù là đại ngôn phát ngôn bên trên đại càn Hoàng Triều. Trong tiềm thức cũng tự giác thấp một đầu. Mà Đao Tông bản thân liền là thiên về tà đạo Tông Môn. Trung niên nam tử đối với người nào đều ôm thiên nhiên địch ý. Mà thiếu lâm tử tử hằng nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ở đây tiên thiên võ giả bên trong. Chỉ có từ hàng cùng Trần Khuyên Địch không sai biệt lắm số tuổi. Không sai biệt lắm tu Vi. Là cùng một thời đại tuổi trẻ võ giả. Hiếu kỳ là đương nhiên. Chư vị ta thế nhưng là chờ thật lâu a. Trần Khuyên Địch vừa cười vừa nói. Thuần dương chi khí ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ. Hóa thành một vệ thần quang. Đây là toàn thân của hắn tinh khí thần biến thành chi quang. Cũng là hắn tu luyện tam hoàng khai thái đại thuần dương công đưa đến dị tượng. Để thuần dương thủ tịch đợi lâu. Thiện tai thiện tai. hừ Cũng không để ý tới ba người khác phản ứng. Trần khuyên địch trực tiếp tiến nhập chính đề. Nếu người đều đủ. Cái kia lập tức liên thủ oanh mở kết giới này như thế nào bớt nói nhiều lời. Động thủ đao công trung niên nam tử nhanh chóng nhất. Trực tiếp sơ lên trong tay trường đao màu đỏ ngòm. Hướng về vách núi chỗ lồng ánh sáng trực tiếp nơi đó phách chém xuống. Ánh đao màu đỏ ngòm bạo lược mà ra. Những nơi đi qua nhấc lên từng đảo khí lãng. Cuối cùng rơi vào quang tráo bên trên. Đánh ra từng đảo từng đảo gợn sóng. Cũng được. Thiên lan kiếm tung tông chủ vương lan cũng là mỉm cười. Tiếp lấy nhẹ giấm dưới chân thiên lan kiếm. Một đảo kiếm khí màu trắng phá không mà ra. Hóa thành một đảo che khuất bầu trời bạch sắc thủy triều đập ở quang cháo phía trên A-di-đà Phật Từ hàng tiên tử miệng tùng Phật hiểu Dưới chân kim liên bảo tỏa chút bỏ một mảnh kim liên diệt Sau đó như phi đao đồng dạng trực tiếp lướt đi Đâm vào trong kết giới Từng đảo từng đảo mắt trần có thể thấy chấn động từ bị xuyên thấu địa phương khuyết tán ra Trong lúc nhất thời cả tòa kết giới cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên Đến ta Trần khuyên địch cười cười. Hơi có điểm kích động. Dù sao đây chính là hắn xuyên qua tới về sau lần thứ nhất đúng nghĩa động thủ. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Trực tiếp đấm ra một quyền. Đỉnh đầu thuần dương thần quang hơi hơi rung động. Vung ra thiết quyền lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Như mặt trời rơi xuống nhân gian. Liên đới phách núi phủ cận nhiệt độ không khí đều cất cao mấy độ. Cuối cùng rơi vào kết giới phía trên. Cuối cùng này một quyền thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm xả. Chỉ thấy cái kia rộng rãi kết giới oang cháo phía trên. Từng vết nứt dần dần lan tràn ra. Không ngừng phát sinh soạt soạt giòn vang. Kết giới muốn phá nhìn thấy một màn này không ít đợi tại nguyên chỗ hô 666 người đều vui mừng quá đổi. Cuối cùng. Che kín kẽ hở kết giới ở trong tiếng nổ vang nổ tung. nổ tung khí lãng tung bay không ít muốn vượt lên trước sông vào mộ táng đầu cơ trục lợi người đi ba người trước không có ngừng lại trực tiếp thi triển thủ đoạn hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh vọt vào vách núi huyệt động bên trong nhìn thấy mấy vị người mạnh nhất đều đi vào những người khác tự nhiên là không còn kiềm chế từng cây rồn hết sức lực thi triển khinh công hướng về vách núi hang động chạy hết tốc lực tới. ngược lại là trần khuyên địch thế mà thành thơi thành thơi lại đi trở lại thuần dương cung trong đội ngũ sư huyên nhã sư mỗi ngươi thế nào sắc mặt không phải rất tốt a doanh phượng tiên gương mặt giờ khóc giờ cười sư huyên ngươi mới là vì sao không tranh thủ thời gian đi vào đây chính là tôn sư mộ táng cơ duyên ha <cười> ha ta lại không là vì cái gì mộ táng mới tới trưởng lão không phải nói sao ta lần này đến mục đích chủ yếu là bảo hộ các ngươi mới đúng chứ Hơn nữa không phải liền là một cái tôn sư cất xứ sao Không có gì lớn cha ta không phải cũng là tôn sư Doanh Phượng Tiên có lòng muốn răn dạy vài câu Tỉ như con đường tu luyện chính là đi ngược dòng nước Không tiến tắc thối Ngươi nếu là không đi tranh liền nhất định sẽ bị đào thải Nhưng nhìn xem sư huyên cái kia ánh mặt trời nụ cười Nàng lại cái gì trách cứ đều không nói ra được Tốt à, sư huyên ngươi liền theo chúng ta tốt rồi. Chẳng qua nếu như đi theo chúng ta. Sư huyên ngươi khả năng cũng không có biện pháp tranh đến tôn sư trong hầm mộ cơ duyên. a Ta chỗ nào cần gì cơ duyên. Ngược lại là các ngươi. Đã rơi ở phía sau a Chuyện cho tới bây giờ, bản thân còn có thể nói cái gì đây doanh phượng tiên lắc đầu bất đắc dĩ. Tất cả đệ tử. Xuất phát ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương chín ta thế nhưng là bốt cối A xuyên qua vách núi hang động về sau. Ánh vào đám người mi mắt là một chỗ xanh tươi sắc thình cảnh. Gò núi san sát. Thụ một thành đàn. Suối nước sóc sách. Trang nghiêm là một bộ như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Mà ở cách này thế ngoại đảo nguyên bên trong. Có mấy tóa thanh đồng kiến trúc như ẩn như hiện. Phân tán ở các nơi. đã có không ít người chính hướng về những cái kia thanh đồng kiến trúc chạy như điên, mà giữa không trung là tồn tại lấy mấy đạo mãnh liệt cương khí chấn động. Thiếu lâm tự những người kia hẳn là đến đó. Trần khuyên địch chỉ chỉ sâu trong thung lũng lớn nhất những tòa thanh đồng phương tiêm tháp thấp giọng nói ra. đúng rồi doanh sư mùi chỗ này. tông sư mộ táng là xuất từ vị nào tông sư ngươi biết không? Sư huyên ngươi không biết doanh phượng tiên ngạc nhiên nhìn xem giới cười trần khuyên địch Sư môn trưởng lão chẳng lẽ không có nói cho sư huyên sao đã từng nói Bất quá ta quên Trần khuyên địch khoát tay áo Lúc kia bản thân đầy trong đầu đều là hệ thống ban bố nhiệm vụ còn có thất bại gạt bỏ trừng phạt Nơi nào có tâm tình đi quản vật gì khác Doanh phượng tiên tự nhiên không rõ ràng nổi tình Bất quá mấy ngày nay ở chung xuống tới Nàng đối vị này thủ tịch chân truyền sư huyên không đáng tin cậy hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm sức miễn dịch. Đành phải bất đắc dĩ nói ra. Chỗ này mộ táng. Căn cứ sư môn điều tra. Tựa hồ là thời kỳ thượng cổ Đại tần Hoàng Triều Tông Hầu Chi Mộ. Đại tần Hoàng Triều Trần Hương địch những mày. Cái tên này hắn có ấn tượng. Thời kỳ thượng cổ cũng không phải giống như bây giờ Tông Phái Vi Tôn. Lúc kia là Hoàng Triều thịnh Thế. Nhân hoàng thiên tử thống ngự thiên hạ. Mà đại tần hoàng triều chính là thời kỳ thượng cổ cách thứ nhất hoàng triều. Mở ra hoàng triều nhân hoàng cũng bị sách sử xưng là thủy hoàng. Đại tần hoàng triều công hầu chi mộ. Cụ thể là thân phận gì đây vị kia công hầu xuất từ đại tần hoàng thất chi mạch. Phong hào võ an hầu. Nghe nói trước người phi thường yêu thích võ đạo. Cất xứ có đủ loại võ công tuyệt học. Chết rồi còn đem những cái kia võ học đều mai táng ở bản thân trong huyệt mộ Cho nên tông môn mới để cho chúng ta đến đây Chính là muốn lấy ra những cái kia võ học Liền xem như thuần dương cung Cũng không phải vô địch thiên hạ Đối với võ công tuyệt học yêu cầu cũng rất lớn Mà võ an hầu trong hầm mộ chôn giấu đủ loại tuyệt học có thể đủ để thỏa mãn thuần dương cung nhu cầu Cái này cũng là vì cái gì thuần dương cung sẽ đặc biệt để Trần Khuyên Địch mang theo một đám đệ tử đến đây nguyên nhân. Dạng này a Trần Khuyên Địch sờ soạn một cái, hắn cũng không ngu ngốc, lập tức hiểu cái này một táng đối thuần dương cung giá trị. Đã như vậy, vậy thì không thể tiếp tục mò cá. Võ công tuyệt học những vật này hắn cũng rất có nhu cầu á Dù sao về sau hắn nhưng là muốn trở thành cuối cùng đại ma đầu người. Nếu như không thừa dịp nhân vật chính còn không có quật khởi Dành thời gian tăng lên mình Đến lúc đó liền thực sự sẽ bị nhân vật chính trực tiếp một quyền đè xuống đất hung hăng ma sát Tốt quyết định Trần Khuyên Địch trực tiếp mở miệng nói Doanh Sư muội chúng ta đi nơi đó Doanh Phượng Tiên theo ngón tay của hắn nhìn lại Nơi đó rõ ràng là trước đó thiếu lâm tự Đao Tông cùng Thiên Lan kiếm Tông Tông chủ tiến đến Thanh Đồng Phương tiêm tháp Sư Huyên nơi đó là tiên thiên võ giả tranh đoạt địa phương. Sư Huyên ngươi đi đương nhiên không có vấn đề. Nhưng chúng ta không cần phiền toái như vậy. Trần Khuyên địch khoát tay áo các ngươi cùng ta đi qua đi thời gian của ta tương đối gấp. Hắn về sau còn phải trở về Lạc Viêm Thành. Chờ Dương trùng quật khởi về sau. Lại từ dương chín cầm trong tay đến cái kia hiện bảo vật gia truyền. Sau đó tranh thủ thời gian hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đây. Rất bận rộn. Cho nên hắn phải mau chóng giải quyết hết mổ táng sự tình. Về phần doanh phượng tiên lo lắng. Hắn cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính xuất thủ một lần. Cho nên bất kể là doanh phượng tiên. Hay là cách khác cùng đi đến ngoại môn đệ tử. Hẳn là đều vô ý thức cho rằng thực lực của mình cùng mặt khác ba cái tiên thiên võ giả không kém bao nhiêu đâu. Ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Phải biết. Nếu như cái thế giới này là một quyển tiểu thuyết mà nói. Bản thân nhân vật định vị thế nhưng là cuối cùng đại ma đầu a Cái gì là cuối cùng đại ma đầu chính là loại kia ở nhân vật chính chân chính quật khởi trước kia. Đều là quang mang vạn trưởng. Bị vô xấu người kính ngưỡng. Vô địch cùng cảnh giới Vượt cảnh giới giết địch Bất kể là ai đều không đánh lại nam số 2 Mà giống như là mặt khác Ba cái tiên thiên võ giả Bọn họ cơ bản cũng là diễn viên quần chúng nhân vật Nam số 2 cùng diễn viên quần chúng Có thể giống nhau sao Theo ta đi là được Trần khuyên địch đi ở phía trước nhất Doanh Phượng Tiên thì là xuất lính Một đám để tử theo ở phía sau Thần sắc có chút do dự Thanh đồng phương tiêm tháp đại môn đã bể nát. Phía trên còn lưu lại huyết sắc đao khí. Hẳn là đao tông trung niên nam tử cách làm. Vào đại môn về sau. Còn có thể ven đường nhìn thấy không ít cơ quan lưu lại. Cũng hẳn là bị bọn họ đánh vỡ. Xem ra ba vị tiên thiên võ giả hẳn là liên thủ. Tất cả ngăn cản đồ vật cũng đều bị bọn họ thanh trừ sạch. Liên tục đi qua không ít hành lang. Cũng từng tầng từng tầng đi phía trên tháp nhọn. Dọc đường dấu viết cũng càng lúc càng rõ ràng. Trong lúc đó doanh phượng tiên mấy lần thuyết phục trần khuyên địch. Để ngoại môn để tử toàn bộ thối lui. Để tránh vướng chân vướng tay. Đều bị hắn tự tuyệt. Yên tâm yên tâm không cần lo lắng rồi. Thế nhưng là sư huynh a đến. Đi đến tầng cuối cùng. Mọi người đi tới một chỗ rộng rãi đại điện bên trong. Trong phút chốc, trùng thiên hét họ liền truyền vào trong tai của mọi người. Đó là, đập vào mi mắt, là vô số cấu người mặt thiết giáp. Mặt không thay đổi con rối hình người bằng sắt thép. Bọn họ toàn bộ cầm trong tay trường thương. Bên hông phối kiếm. Còn có số ít nhân ngấu nắm trong tay lấy nỏ máy một dạng vũ khí. Xíp thành hàng ngũ tàn ra. Đem ba bóng người một mực phong tỏa ở bên trong. Không ngừng trùng sát lấy Mà ở những cái này nhân ngấu trên thân Có thể nhìn thấy có tính ra hàng trăm phù văn liên tiếp lấp lóe Chính là những phù văn này mới để cho bọn họ không có bị ba đạo thân ảnh kia bộc phát ra tiên thiên cương khí đánh sụp, Mà là duy trì một cái ngang tay cuộc diện Là thuần dương thủ tịch đến được tốt nhanh Thấy được Trần khuyên địch thân ảnh về sau Bị vây nhốt đao tông tu la đao lâm Kỳ cái thứ nhất nói ra. Nhưng ở nhìn thấy Trần Khuyên địch sau lưng lại còn đi theo một đám tu vi thấp kém hậu thiên đệ tử về sau. Hắn lại là xứng sờ. Đáng chết thế nào còn đến một đám vướng víu A-di-đà-phật. Còn mời Trần Thí chủ động thủ giải vây. Qua cách này đại điện. Bên trong hẳn là cách này một táng khu vực trung tâm. Còn mời thuần dương thủ tịch xuất thủ. A Trần Khuyên Địch nhiều hứng thú nhìn xem đại điện trong mấy trăm cỗ sắt thép khôi lỗi. Bọn họ tựa hồ không chỉ là chiến đấu khôi lỗi đơn giản như vậy. Mặc dù có thể vây khốn đao tông đám người. Trừ bỏ bản thân thực lực không kém bên ngoài. Bọn họ hai bên ở giữa chỗ đứng cũng rất có huyền ảo. Phản phất đem khôi lỗi lực lượng tập kết ở cùng nhau một dạng. Giống út tựa hồ là phát giác được Trần Khuyên Địch đám người tiến vào. Trước kia liền hết sức cuồng bạo sắt thép khôi lỗi lần thứ hai hành động. Vậy mà phân ra mấy chục người hướng về trần khuyên địch một đoàn người giết tới đây. Còn có không ít cầm nỏ máy khôi lỗi chính dương cung cài tên. Nhắm ngay phương hướng của bọn hắn. Chuẩn bị nginh địch doanh phượng tiên lớn tiếng nói. Sau lưng rất nhiều ngoại môn đệ tử mặc dù trên mặt mang một chút sợ hãi. Nhưng vẫn là lập tức hành động. Không cần phiền toái như vậy. Trần Khuyên Địch nhanh chân hướng về phía trước, nhìn xem khẩn trương đám người đột nhiên trong lòng sinh ra một chút sảng khoái. Từ khi xuyên Việt đến nay, hắn liền cả ngày sống ở mười năm về sau sẽ bị nhân vật chính đè xuống đất ma sát trong bóng dâm. Mặc dù cảm thấy mình không yếu, nhưng cùng nhân vật chính đối đầu khẳng định không có kết cục tốt. Nhất định sẽ chết rất thảm. Nhiều lần hắn đều nằm mơ bị nhân vật chính nghiền Nói tóm lại, đoạn thời gian kia hắn là uống nước đều tây răng, ăn cái gì cái gì không thơm. Nhưng là bây giờ tình huống này cũng không đồng dạng tất cả mọi người ở đây. Không có một cái nào là nhân vật chính thậm chí ngay cả phối hợp diễn đều không phải là tất cả đều là nơ. Bê! Cơ! Một dạng nhân vật mà bản thân đây bản thân thế nhưng là bốt cuối bốt đánh nơ. Bê! Cơ! Đây còn không phải là treo ngược lên chùi cũng là thời điểm để cho ta cảm thụ một chút nghiền ép người khác. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương mời đáng chết nhiệm vụ ầm ầm toàn bộ đại điện không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ấm lên. Sư huyên doanh phượng tiên ngạc nhiên nhìn xem chủ động hướng về phía trước Trần khuyên Địch. Không minh bạch vì sao hắn muốn chủ động cùng những cái kia khôi lỗi đối chiến. Theo đạo lý mà nói lúc này hẳn tạm thời lựa chọn phòng ngự. Tùy thời hành động mới đúng chứ. Oanh một giây sau Trần Khuyên Địch liền triệt để đánh nát doanh phượng tiên nghi hoạt. Chỉ thấy thần sắc hắn lạnh lùng. Đỉnh đầu một chùm kim hồng sắc hào quang chiếu rọi, Vô số đạo đại long đồng dạng cường tráng cương khí quấn quanh ở toàn thân của hắn trên dưới. Đấm ra một quyền. Trong phút chốc ánh lửa vầy ra. Một bộ sắt thép khôi lỗi liền trực tiếp bị hắn thiết quyền đánh xuyên Thiết giáp nổ bể ra đến Hóa thành vô số đạo mảnh vỡ bắn ra Một quyền Vẹn vẹn chỉ là một quyền Để ba vị khác tiên thiên cường giả càng là buồn sầu Cùng một xác rùa đen một dạng sắt thép khôi lỗi liền bị Trần Khuyên Địch đánh bể đao tông trung niên nam tử càng là kinh hãi nhìn xem Trần Khuyên Địch Sắt thép khôi lỗi cường độ hắn lòng dạ biết rõ Tối thiểu đao khí của hắn căn bản không có cách nào đem nó chặt xuyên. Tối đa chỉ có thể lưu lại không cản không sâu một đảo ấm ý thôi. Vị này thuần dương thủ tịch đến tột cùng là cảnh giới gì. Một quyền làm sao có thể có lớn như vậy uy lực nhưng mà đáng sợ hơn còn đang đằng sau. Tránh hết ra. Trần Khuyên địch nhanh chân hướng về phía trước. Lần này hắn liền phòng ngự động tác đều không có làm. Chỉ là đem bản thân cương khí kết hợp đỉnh đầu hào quang bao khỏa toàn thân. Xa xa nỏ máy khôi lỗi dương cung cài tên. Bắn ra từng đạo từng đạo sắc bén mũi tên. Phía trên mang theo đủ để xuyên thấu cương khí phù văn. Giống như như mưa to chút xuống ở trên người hắn. Nhưng mà những mũi tên kia mũi tên không có một cách nào có thể bắn trúng trần khuyên địch. Cách hắn còn có chừng một mét thời điểm. Mũi tên sắt thép mũi tên liền hóa tan Kim hồng sắt hào quang lóa mắt hết sức Ở hắn trung quanh thì là mấy trăm mũi tên sắt thép mũi tên hóa tan sau lưu lại nước thép Ở hào quang trung quanh chảy xuôi mà xuống Nhỏ tại trên mặt đất lưu lại từng đảo dấu vết Trong không khí tràn ngập càng ngày càng nóng sự khí tức Trần khuyên Địch cứ như vậy dạo bước hướng về phía trước tới gần hắn sắt thép khôi lối nhau nhau bị đốt đứt vũ khí đốt đứt tứ chi cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất bất quá dù vậy càng ngày càng nhiều sắt thép khôi lối bắt đầu tụ tập tới nghĩa vô phản cố đánh tới hắn vô dụng trần huynh địch nghe răng cười một tiếng làm lực lượng mạnh tới trình độ nhất định thời điểm là có thể đánh vỡ tất cả hắn hiện tại không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp võ học Chỉ là đơn thuần vận chuyển tam hoàng khai thái đại thuần dương công Đem bản thân toàn bộ cương khí cô đọng thành một vệt thần quang Lại lấy thần quang gia trì bản thân Đem lực lượng tăng lên tới cực hạn Cách dùng như thế này mặc dù rất lãng phí cương khí Nhưng là thực dùng tốt Không cần gì võ kỹ Cũng không cần bí pháp gì Chính là đơn giản nhất đem bản thân cương khí nóng rực đặc tính tăng lên tới cực hạn Tự nhiên là không ai có thể ngăn cản đấm ra một quyền giống như mặt trời lâm trần. Như bẻ cành khô. Đánh đâu thắng đó sống út không ít sắt thép khôi lỗi nhau nhau cất bước. Hình thành một cái kỳ diệu hàng ngũ sau đồng thời gỡ xuống sau lưng khiên tròn sơ cao. Muốn ngăn lại trần khuyên địch thiết quyền. Nhưng ở trần khuyên địch cái kia nóng sực đến mức tận cùng dưới nắm tay. Một hàng khiên tròn lại là trực tiếp bị oanh nát cũng không có hỏa diễm. Tất cả nhiệt lượng toàn bộ nổi liếm. Sau đó một chút bạo phá. Bành trướng như thủy triều nhiệt lượng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng sung hít xé sách sắc thép khôi lỗi tất cả trận hình. Ngay tiếp theo dưới chân thanh đồng mặt đất đều cùng nhau đốt thành màu đỏ thấm. Chỉ là dấm lên trên cũng làm người ta cảm thấy nóng hồi hết sức. Cuối cùng trần khuyên địch nhanh chân đi đến bị nhốt ba vị tiên thiên võ giả trước mặt. Sau lưng thì là một mảnh cháy đen. Vô số sắt thép khôi lỗi chân cục tay đứt rơi là tả trên đất Mà hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó Đối diện ba vị tiên thiên võ giả liền có thể cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới Giờ khắc này ba vị tiên thiên võ giả đồng thời nín thở Thiên lan kiếm tông tông chủ ánh mắt tràn đầy kính sợ Mà đao tông tu la đao lâm kỳ thì là mang theo kinh hãi Hắn vốn đang cho rằng trần khuyên địch lại thế nào mạnh Cuối cùng chỉ là thế hệ tuổi trẻ Thật muốn đồng thủ bản thân có lòng tin chiến thắng Nhưng hiện tại xem ra Gặp dưỡng Hắn thậm chí đều không tiếp nổi đối phương Mấy huyền có trời mới biết tên biến thái này là tu luyện thế nào duy nhất coi như chấn định Cũng chỉ có thiếu lâm từ xuất thân từ hàng Bất quá cho dù là nàng Lúc này cũng lộ ra rất là ngưng trọng Bậc này thực lực Không hổ là thuần dương cung thủ tịch chân truyền Chỉ sợ chỉ có lưu ly sư tỷ mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. nha chư vị. Trần khuyên địch thu cương khí. Hữu hảo hướng ba người ngoát nói. Vì thoát khỏi mười năm sau nhân vật phản diện vận mệnh. Hắn đã sớm quyết định muốn làm một cái chính phái nhân vật. Mà một cái chính phái nhân vật. Nhân duyên là nhất định phải tốt. Nếu không toàn bộ chạy nhân vật chính một bên kia trần doanh mà nói bản thân chẳng phải xong con bê sao. Bất quá dù vậy, ba người thái độ vẫn là không tự chủ thấp một đầu. Thuần dương thủ tịch khách khí, hừ thiện tai, đa tạ thí chủ xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy ba người hữu hảo thái độ về sau. Trần Khuyên địch nụ cười trên mặt càng thêm chân thành mấy phần. Nhưng mà đúng vào lúc này. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích chi nhánh nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ tên. xưng bá con đường khúc nhạc xảo ngắn nhiệm vụ giải thích Võ An Hầu chính là đại tần đệ nhất Vương Hầu Tu Vi ở Tông Sư bên trong cũng là số một số hay Hắn cất giữ bí tịch Võ Công càng là nhiều vô số kể Trong đó còn có bản thân chân truyền Võ Công Ký chủ muốn đem những cái này Võ Công toàn bộ lấy đi Tốt phong phú bản thân cùng thuần dương cung thế lực Nhiệm vụ ban thưởng Không hệ thống đề nghị Ký chủ có thể giết người diệt khẩu. Tiêu diệt tất cả mọi người ở đây không phải thuần dương cung người. Từ đó chiếm cứ võ học. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, gạt bỏ. Lại là cách này ruột đồ Phật gạt bỏ lại ca múa nhạc thất bại liền gạt bỏ hơn nữa còn không có tưởng thưởng trần khuyên định nô cười cứng đờ. Ở trong lòng điên cuồng mắc to. Còn hệ thống đề nghị giết người diệt khẩu thật muốn làm như vậy bản thân còn nói gì chính phái hình tượng. trực tiếp ngay tại nhân vật phản diện con đường bên trên càng chạy càng xa sư huyên doanh phượng tiên đi lên phía trước nghi ngờ nhìn xem đột nhiên trầm mặt trần khuyên địch nói không có gì trần khuyên địch lấy lại tinh thần về sau hít sâu một hơi lần thứ hai nhìn về phía đao tông ba người mà cái sau lập tức lộ ra phòng bị thần sắc hiển nhiên vừa rồi trần khuyên địch cái kia gì thường trầm mặt để bọn hắn có chỗ cảnh giác Chư vị thật đáng tiếc. Trần khuyên địch bất đắc dĩ nói ra trước đó đã thu liếm thuần dương cương khí lần thứ hai dâng lên. Cái này hạt tâm trong hầm mộ võ tung. Ta thuần dương cung tất cả đều muốn. Bên ngoài còn có một số mộ táng không có bị đào móc. Chư vị nếu là bây giờ rời đi lời nói hẳn là còn theo kịp. Trần khuyên địch lời này vừa ra ba người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đao Tông Lâm Kỳ càng là không chút khách khí. Thuần Dương thủ tịch cũng quá xem trọng mình. Bằng một mình ngươi. Mang theo đám này vướng víu. Liền muốn mang đi võ an hầu toàn bộ truyền thừa chớ quên chúng ta nơi này nhưng có ba người mặc dù Lâm Kỳ tự nhận không phải trần khuyên địch đối thủ. Nhưng giống như hắn nói tới. Ở đây dù sao có ba người. Đánh một đơn đấu đánh không lại. Đánh ba chẳng lẽ còn không thắng được sao A-di-đà Phật? Từ hàng chắp tay trước ngực, miệng tùng Phật hiểu, nhưng bước chân lại không nửa điểm di động. Ta một lần này đến đây chính là đại biểu Đại Càn Hoàng Triều, nếu là tay không mà về thực sự làm trái đạo nghĩa. Thiên Lan kiếm Tông Tông chủ liền viên hoạt không ít. Một bên đem trách nhiệm hướng Đại Càn Hoàng Triều trên người ném. Một bên không nhúc nhích mà nhìn xem Trần Khuyên Địch. Hiển nhiên cũng không có ý định rời đi, ấy, Trần Khuyên địch thở dài. Giết người diệt khẩu loại sự tình này hắn nhất định là làm không được. Nhưng phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Xem ra cũng chỉ có thể động dụng vũ lực. Chạm đến là thôi, chư vị mời. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương mười một lần đầu tiên xúc động chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhất động thủ trước chính là tu la đao lâm kỳ. Chỉ thấy hắn sơ tay vung đao Ánh đao màu đỏ ngòm đón gió căng phồng lên Mang theo ngập trời huyết khí trực tiếp bổ về phía trần khuyên địch đầu Trên đao tự có một cố bí lực Lại có thể dẫn động hắn bên trong cơ thể huyết khí Để cho người ta trong ngoài đều khốn đốn Đáp ứng không sủi kiếm lên thiên lan kiếm tung tung chủ vương lan thì là một tiếng quát nhẹ Sau lưng thiên lan kiếm hào quang tỏa sáng mặc dù bản thân hắn là tiểu công phái xuất thân nhưng trong tay có một cách tiên thiên thần binh hơn nữa cũng có đại càn hoàng triều bối cảnh cho nên động thủ uy thế lại cũng chỉ so với lâm kỳ yếu hơn một chút mà thôi cái cuối cùng đồng thủ từ hàng lại là không có nhúc nhích mà là đứng ở tại chỗ hai ngón trỏ ốn lượn tương đối còn lại bát chỉ chỉ bụng kề sát kết xuất một cái kỳ diệu thủ ấm Sau đó bỗng nhiên mở miệng Trong phút chốc lôi âm đại tác Trần khuyên địch sau lưng thuần dương cung Để tử nhau nhau cảm thấy bên tai một tiếng sấm sền chấn động đến làm đau màng nhĩ Một đạo mắt Trần có thể thấy càng là tùy theo khuyết tán ra Hung hăng đánh vào Trần khuyên địch trên thân Phật môn sư tử hống ba vị tiên thiên cường giả các hiển thần thông Trực tiếp đoạt ở Trần khuyên địch trước đó xuất thủ Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu đối mặt ba người này liên thủ. Trần Khuyên Địch không để ý đến. Chỉ là yên lặng vận chuyển công pháp. Ầm ầm tam hoàng khai thái. Thuần Dương luôn chuyển. Chỉ thấy Trần Khuyên Địch đỉnh đầu hào quang như như mặt trời từ từ bay lên. Giống như trước đó như vậy bao phủ ở toàn thân của hắn trên dưới. Chỉ thấy dưới chân hắn thanh đồng mặt đất đều bị thiêu đến đỏ bừng. Hai cái dấu chân thật sâu mang theo nhiệt độ nóng bỏng lưu lại Làm người ta kinh ngạc Đến xa huyền minh mông nhiệt lượng theo quả đấm của hắn khuyết tán ra Lâm kỳ huyết đao trực tiếp liền bị hắn đánh nát Cố ghi dẫn đồng huyết khí bí lực tức thì bị quanh người hắn thuần dương cương khí đốt đến một chút không dư thừa Mà vương lan kiếm khí tức thì bị hắn hoàn toàn coi nhẹ Rơi ở trên người hắn không dùng được Chỉ có từ hàng thiếu lâm sư tử hống có phần có môn đạo. Để Trần Khuyên địch đầu tây dần. Thân hình cũng có chút dừng lại. Bất quá cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi. Một giây sau đỉnh đầu hào quang chấn động. Liền đem cố này ảnh hưởng toàn bộ loại trừ. Trần Khuyên địch thừa cơ hướng về phía trước. Một đôi thiết quyền đánh nát tất cả trở ngại. Trực tiếp đánh về phía sông lên trước nhất lâm kỳ. Lâm gì mắt thấy đối phương cái thứ nhất liền chọn chúng bản thân. Trong lòng kêu khổ đồng thời cũng là gầm lên một tiếng. Đao tông võ giả cho tới bây giờ đều tuân theo không tiến tắt thối đao ý. Lúc này hắn không thể lui. Nếu là lui vậy hắn đời này coi như thật chơi xong. Từ đó lưu lại áng ảnh. Tu vi nhất định trì trẻ không tiến. Cho nên hắn tiến lên trở tay một đao giả cổ tay. Tinh huyết đổ vào ma đao. Trong phút chốc tu la đao ý đại thịnh lâm kỳ sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ không chút do dự mà nắm lấy chảy máu chiến đao xông tới. Một đao trước mặt bổ về phía Trần Khuyên Địch thiết quyền trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tầm mắt trong phút chốc hoàn toàn đỏ ngầu. Phản phất thấy được nhân gian địa ngục đồng dạng, thậm chí còn ngửi thấy một cố làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Huyễn thuật lâm kỳ ma đao không chỉ là uy lực Thậm chí còn mang theo tinh thần công kích phải biết Cùng cương khí đối đầu Võ công giao thủ khác biệt Tinh thần công Kích phi thường vượt gì Trong đó lại lấy ảo thuật vi tôn Nghe nói đỉnh phong huyến thuật thậm chí có thể dĩ giả loạn chân Để võ giả ở huyễn cảnh bên trong một cách tự nhiên chết đi Đương nhiên lúc này lâm kỳ còn không làm được đến mức này nhưng vẫn như cũ đáng sợ bất quá cho phạt trần khuyên địch ngũ quan bị huyễn thuật che đậy nhưng hắn dứt khoát liền trực tiếp buông tha khôi phục ngũ rác mà là trực tiếp đem thể nổi cương khí toàn bộ bộc phát ra trong nháy mắt một đảo nóng bỏng dòng lũ từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra đem quanh thân 5 mét toàn bộ đốt liên tiếp không khí đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực trong lúc nhất thời Trước kia Trần Khuyên địch đứng yên địa phương chỉ còn lại có một khỏa lóa mắt vô cùng hỏa diễm quang cầu. Không ngừng phóng thích ra để cho người ta khó có thể chịu được khủng bố sóng nhiệt. Ngô Tu La Đao vừa mới chém vào quang cầu bên trong. Lâm Kỳ sắc mặt liền một trận cuồng biến. Vội vàng rút đao lui lại. Mà trên tay hắn chiến đao. Rút ra đến thời điểm lại chỉ còn lại một nửa. Đứt gãy trên vết đao mang theo nóng rực nước thép. Y hệt là bị quả cầu ánh sáng kia trực tiếp cho hóa tan mất đường đường chính chính Đối mặt Lâm Kỳ huyến thuật Trần Khuyên Địch trực tiếp dùng phương thức trực tiếp nhất nhiên ép tới gian lận A ra hỏa này đến tột cùng là cảnh giới gì Lâm Kỳ tức hồn hển kêu lên Xa xa từ hàng hai mắt như thu thủy đồng dạng chấn động đột nhiên nói ra luyện khí hóa thần giống như chúng ta Tán sóc luyện khí hóa thần nơi nào có mạnh như vậy từ hàng có chút dừng lại Sau đó có chút cẩn thận hồi đáp Tựa hồ là thể chất vấn đề Thể chất lâm kỳ xứng sờ Sau đó phản phất nghĩ tới điều gì một dạng Biểu lộ lập tức biến đổi Ẩm ẩm có bừng tỉnh đại ngộ Không sai rõ ràng tất cả mọi người là luyện khí hóa thần cảnh giới Dựa vào cái gì trần khuyên địch nhìn qua liền có thể nhìn ếp chính mình đáp án tự nhiên chỉ có một cái Hắn là vạn người không được một tu luyện thể chất nghe nói thuần dương cung năm đó khai sơn tổ sư thuần dương đạo tôn chính là thế gian ít có thuần dương chi thể Nên vị này thủ tịch chân truyền coi như không phải Cũng chinh lệch không xa Thông minh Ánh lửa thu liếm trần khuyên địch đứng ở bị mạnh mẽ đốt đi ra cái hố bên trong bình tĩnh nói ra Nói thế nào mình cũng là tương lai trở thành nhân vật chính địch nhân vốn có bốt cuối Làm sao có thể xét một chút bản sự đều không có. Mặc dù không bằng nhất cực hạn thuần dương chi thể. Nhưng Trần Khuyên địch thể chất của mình cũng rất đặc thù. Nghe nói là truyền thuyết gần với thuần dương chi thể cửu dương chi thể. Phối hợp lên trên thuần dương cung chính thống. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Lúc này mới có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thuần túy lực lượng. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thời gian có hạn. Nếu như ba vị lại không rời đi Đến cướp đoạt phù cận mặt khác võ tông mà nói Chỉ sợ liền thật muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng a Ngô lâm kỳ thần sắc biến ảo không biết Cuối cùng hừ lạnh một tiếng Cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi mộ táng đại điện Mà thiên lan kiếm tông tông chủ cũng là không do dự Hắn vốn chính là tới tìm cơ duyên Đối với hắn mà nói võ an hầu truyền thừa cũng không phải bắt buộc Liền xem như thứ một điểm võ công đối với hắn loại địa phương nhỏ này xuất thân võ giả mà nói cũng đủ rồi. Thẳng đến hai người rời đi về sau. Trần Khuyên Địch lại nhìn về phía từ hàng. cái sau cũng là chắp tay trước ngực. Lắc đầu bất đắc dĩ. Thuần Dương thủ tịch danh bất hư truyền. Trước đó không nổi danh. Nhưng qua hôm nay. chân Nhân bảng bên trên tất có ngày một chỗ cắm rùi. Bồ Tát xin cứ tự nhiên. Cáo từ. Đưa mắt nhìn ba người rời đi về sau. Trần khuyên địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Sau đó nhìn về phía một bên đã sớm nhìn ngốc doanh phượng tiên cùng mặt khác thuần dương cung đệ tử. Mỉm cười. Tốt rồi. Phiền phức đều đi. Chúng ta đi vào đi. Sư huynh Doanh phượng tiên thần sắc khá là phức tạp đi lên trước. Hướng hắn thật sâu cuối người thật sâu nói. Đa tạ sư huyên ban thưởng lần này cơ duyên. Đa tạ sư huyên thuần dương cung rất nhiều đệ tử cũng là nhao nhao bắt trước. Lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn lại có một đạo thanh âm này liên miên bất tuyệt. Ác cái này. Trần Khuyên địch nhìn trước mắt những cái này liên kỷ so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi. Nhưng lại thần sắc nghiêm túc đệ tử. Hơi có chút trở tay không kịp, Không có gì ạ. Chỉ là việc nhỏ Còn chờ cái gì mọi người tranh thủ thời gian đi vào đi một người một quyển võ học Không cần khách khí với ta Là đại điện về sau là cái cùng loại thư phòng gian phòng Bên trong quả nhiên trưng bày ngày xưa đại tần võ an hầu thu thập võ công Trong đó có chiêu thức bí pháp Cũng có nội công tuyệt học Tất cả đều vây quanh trong phòng một chỗ thạc quan bái phòng Doanh phượng tiên bọn người ở tại xác nhận không có cơ quan về sau. Lúc này mới bắt đầu kiểm vê thu hoạch. Nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, vui vẻ cùng nụ cười thỏa mãn, trần khuyên địch có chút ngơ ngác. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất bị nhiều người như vậy như thế chân thành cảm tạ. Vừa mới xuyên việt đến thời điểm. Hắn chỉ muốn bảo mệnh. Nghĩ biện pháp thoát khỏi bản thân 10 năm phải chết vận mệnh. Đối người chung quanh hoàn toàn không có một chút quan tâm Mỗi lần xuất thủ cũng thế Đơn thuần chính là phần thắng nắm chắc Nghĩ Trang bức thỏa mãn một lần lòng tư vinh mà thôi Nhưng hắn lại không nghĩ rằng điểm ấy cử động Đối với những khác thuần dương cung đệ tử mà nói lại có lớn như vậy trợ giúp Loại này bị người kính ngưỡng cảm giác Hừm, Trần Khuyên Địch sờ lỗ mũi một cái im ắng cười cười Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 12 cuồn cuộn sóng ngầm sư huyên. Ăn doanh sư muội thế nào? Cái gì cũng cầm xong xuôi sao trần khuyên địch kinh ngạc nhìn xem hướng về hắn đi tới doanh phượng tiên nói ra. Cái sau thì là đưa lên một quyển trang bìa ố vàng sách. Thần sắc có vẻ hơi kỳ quái. Đây là ta tự giá sách bên trong tìm được. Nơi này võ học phần lớn đều là năm đó võ an hầu thu thập võ công. Đây là duy nhất một bản võ an hầu tự mình ký tên võ công Nhưng nội dung Nội dung Trần Khuyên Địch tò mò tiếp nhận doanh phượng tiên đưa tới thư tịch lật ra nhìn một chút Ấy để cho hắn ngoài ý muốn là Quyển sách này bên trong cũng không có bất kỳ võ công chiêu thức Cùng nói là một quyển võ công truyền thừa Không bằng nói càng gần gũi tại một quyển luyện công bản chép tay phía trên viết đều là võ an hầu năm đó ở hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới tu luyện đoạt được. còn có một số võ an hầu bản thân cảm ngộ. còn chân chính để người chú ý thì là quyển sách này mấy tờ cuối cùng. dùng quyền không giống dùng binh, dùng quyền người không thể bại vậy. bại là hẳn phải chết. võ đạo một đường không tiến tắc thối, cho nên chỉ có lấy tất thắng huyết tâm. hẳn phải chết dũng khí. Mới có thể dùng quyền. Và lại quyền ra là như bẻ cành khô. Không gì không phá. Bản hầu mười năm đánh quyền. Mười năm ngộ quyền. Mười năm nuôi quyền. Mới luyện thành một thân quyền ý. Lưu lại chờ hậu nhân. Trần Khuyên địch lập đến sách một trang cuối cùng. Cùng mặt khác số trang khác biệt. Một trang này phản phất hoàng kim chế tạo đồng dạng. Mang theo ánh sáng vàng kim lộng lẫy. trên xuống cũng không có bất kỳ chữ viết, chỉ có một cái rất sống đồng nắm đấm. phía trên gân xanh lộ ra, phang phất không phải bức họa, mà là một cái chân thật huyết nhục thiết quyền ngô trong phút chốc, một cố hết sức bá đạo ý chí, chí xương chí cương, mọi việc đều thuận lợi. từ kim trang bên trong gào thét mà ra, hung hăng oanh kích vào trần khuyên địch trong ấp, cố này quyền ý vô cùng tôn quý. Trong lúc mơ hồ có loại không ngừng hướng lên trên. Không ngừng vượt qua ý chí ẩm chứa trong đó. phảng phất vô luận có trở ngại gì đều sẽ bị nó vượt qua. Không cách nào ngăn cản nó đồng dạng. Quanh Trần Khuyên địch mi tâm một đạo thuần dương thần quang bay lên. Tiếp lấy hơi hơi chấn động. Lúc này mới hao mòn hết trong đầu hắn cái kia vô song huyền ý. Để cho hắn tránh thoát ra. Trọng trọng thở một hơi. Vô tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Khuyên địch phát hiện mình đã là mồ hôi đầm đìa mỏi mệt không chịu nổi. Đây là cái ruộng gì ngoạn ý sư huyên nhìn thấy Trần Khuyên địch bộ dáng này. Doanh Phượng Tiên cũng là vẻ mặt lo âu nói ra. Trước kia cũng có đệ tử nhìn thấy một trang cuối cùng. Kết quả trở thành dạng này. Nếu như không phải kịp thời lấy ra bản này tà thư. Sợ rằng phải bị phía trên lực lượng trực tiếp chấn động thành đồ đần sư huyên ngươi nếu không chịu nổi. Không sao. Trần Khuyên địch khoát tay áo thu hồi bản này cổ quái sách. Mặc dù hắn không hiểu rõ cách đồ chơi này. Nhưng người nào để hắn có cái tốt ba ba đây. Trở về hắn liền để bản thân cái kia võ đạo tôn sư cảnh ba ba nghiên cứu một lần. Nhất định có thể đem thứ này cho suy nghĩ thấu. mọi người đã thu thập xong sao chúng ta chuẩn bị rời đi a minh bạch chỉnh lý xong võ an hầu cất giữ võ công về sau trần khuyên địch liền mang theo đệ tử rời đi thanh đồng phương tiêm tháp mà ngoại diện lúc này còn đang trong hỗn chiến không ít người đều tranh đoạt cơ duyên mùi máu tanh ở nơi này như thế ngoại đảo nguyên địa phương lan tràn ra liền tiểu khuy đều nhuộm thành xích hồng sắc đi thôi Trần Khuyên Địch lắc đầu, mang theo thuần dương cung đệ tử trực tiếp đi ra mộ táng. Ven đường xuống tới những cái kia tranh đoạt cơ duyên tán tu tự nhiên là không dám ngăn trở. Ra mộ táng về sau, đám người lại đi một đoạn lớn đường. Doanh Phượng Tiên lúc này mới nhìn về phía Trần Khuyên Địch mở miệng nói. Sư huynh, Linh Hưng đã ở Sơn Mạch bên ngoài chờ. Chúng ta bây giờ liền chạy tới sao Linh ưng nhanh như vậy Trần Khuyên địch nháy nháy mắt. Mặc dù một táng nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng hắn cũng không thể đi. Dương ra sự tình còn chưa có giải quyết. Vạn nhất liền đi thẳng một mạch như vậy. Không chừng trên đường trở về liền bị hệ thống mạt sát. Doanh sư mũi các ngươi đi trước đi, ta còn có một số việc, dự định trước tiên ở ngoại giới du lịch một phen. Du lịch doanh phượng tiên nháy mắt một cái, một đôi mắt đẹp bên trong ẩm ẩm có. Chúc vẻ thất vọng, bất quá chợt vẫn là hơi cười một tiếng, đã như vậy, vậy phượng tiên liền chúc sư huyên may mắn. Nhờ lời chúc của ngươi, ha ha ha. Đúng rồi, sư huyên. Doanh phượng tiên đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy trắng nón tay nhỏ ở bên hung giới tử đại bên trên một vòng. Lấy ra một kiện màu xanh nhạt áo lông. Phía trên còn cùng thủ tịch chân truyền chế phục một dạng. Theo lên một đầu kim sắc cử long. Nhìn qua rất là mỹ quan. Đây là. Trần Khuyên địch nháy mắt một cái kinh ngạc hỏi. Sư Huyên thân làm thủ tịch chân truyền. Chỉ có một kiện chân truyền chế phục mang theo. Bây giờ Sư Huyên dự định xuất ngoại du lịch. Ta cảm thấy nhiều một bộ y phục mang theo. Sẽ dễ dàng hơn một chút. doanh phượng tiên nghiêm túc nói ra chỉ là trắng nón gương mặt hai bên nhưng như cũ không khỏi có mấy phần đỏ ửng đây là dùng sư huyên cho lộ phí mua sư huyên không cần lo lắng à, trần huyên địch không lưu dấu vết liếc doanh phượng tiên cái cổ quả nhiên ở trong đó thấy được một chối lam ngọc dây chuyền cái sau cũng là bỗng nhiên phản ứng lại tranh thủ thời gian lắc nhẹ mái tóc che khuất vòng cổ tốt a đa tả doanh sư muội Sư Huyên bào trọng Nhìn xem doanh phượng tiên mang theo chư vị để tử rời đi sau thân ảnh Trần Khuyên địch ngẩn ra một chút Trong lúc nhất thời lại có chút ngẩn người Sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại Nghĩ gì thế ta Lắc đầu Trần Khuyên địch đem trong lòng tạp nhăm ý nghĩ vung ra não hải Sau đó nhanh chân đi hướng Lạc Viêm Thành Mà giờ này khắc này Lạc Viêm Thành bên trong dương ra Lại là đột nhiên vang lên một trận thoải mái đầm địa tiếng cười to Trong tiếng cười ẩm chứa hùng hồn nội lực truyền khắp hơn phân nửa lạc viêm thành tràn đầy khoái ý cùng kích động Dẫn tới không ít người vô cùng kinh ngạc Rõ ràng là Dương gia tộc trưởng Dương Chiến tiếng cười Tốt tốt tốt không hổ là nữ nhi của ta Tốt Dương Chiến hưng phấn mà nhìn trước mắt bất quá 11-12 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nói Mà ở trước mặt hắn Dương trùng thì là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí Trước kia trắng bệt tư nhược khuôn mặt nhỏ bây giờ tràn đầy hồng nhuận phơn phước Nhìn qua khỏe mạnh mười phần Trọng yếu hơn chính là trong cơ thể của nàng Bây giờ vậy mà cũng có nội lực chấn động hậu thiên cảnh để nhất trọng Sơ khuy môn kính mấy năm không thể tập võ Sớm đã bị toàn bộ lạc viêm thành người xem như vô dụng dương trùng Lúc này lại ở dương chiến dưới mí mắt đột phá đến hậu thiên cảnh cái này đối một vị xem nữ nhi như chân bảo phụ thân mà nói. Nhất định chính là lớn nhất kinh hỉ vì tiền bối kia quả nhiên không có gạt ta quá tốt rồi thật sự là quá tốt vì tiền bối kia mở to mắt. Dương trùng tò mò nhìn phụ thân nói ra. Chính mình sự tình chính nàng rõ ràng nhất. Sở dĩ có thể thoát khỏi phế vật danh hào. Thành công đột phá đến hậu thiên cảnh. Sát lại cũng không phải cái gì tiền bối Mà là trùng nhi ngươi không biết trong này kỳ thật có quan hệ Dương Chiến cũng không tỉ hiểm nữ nhi của mình trực tiếp liền đem trước đây không lâu cùng Trần Khuyên địch đối thoại cho nói ra Một vị tiền bối thần bí Không sai Về sau ta cũng sẽ để cho trùng nhi ngươi và vị tiền bối kia gặp mặt một lần Vị tiền bối kia là cái hiếm thấy người trong chính đạo Trùng nhi ngươi nếu có xuyên bái hắn làm thầy. Cũng là không sai gì ngộ. Phụ thân yên tâm. Hải nhi sẽ không lại để ngài thất vọng rồi tốt hảo hài tử ngay tại dương chiến cùng dương trùng cha con nói chuyện với nhau thời điểm. Lúc này ở trong lạc viêm thành. Đã có một cỗ mạch nước ngầm chính hướng về dương gia đại viện tổ đến. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương mười ba các ngươi thật to gan màn đêm buông xuống. Toàn bộ lạc viêm thành hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có phu canh cùng thành vệ quân tuần tra thanh âm. Mà dương ra đại viện bên trên. Màu đỏ đèn lồng treo lên thật cao. Đèn đuốc sáng trưng Nhưng ngay tại dương ra đại viện bốn góc bên trong trong đó một góc. Ai cũng không chú ý tới. Từng đảo từng đảo hát bào nhân đột nhiên vượt qua đại viện tường cao. Rơi vào dương ra phòng trên nóc nhà. Không sai biệt lắm. Nhanh thiếu ra lần này chuyên môn phân phó chúng ta đến đây chính là phải nhổ cỏ tận gốc Loại địa phương nhỏ này Muốn ta nói liền trực tiếp đem cả tòa thành trì đều cho san bằng Cần gì cẩn thận như vậy Còn muốn cho ba cái kia tiểu thế lực chủ công đến che giấu tai mắt người Đừng quá bành chứng xuất Đại càn hoàng triều thế lực lưới xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ Nhất là lục phiến môn truy phong tuần bổ Nếu như quả thật diệt tỏa thành này Tin hay không hôm sau lục phiến môn bộ khoái liền dám giết đến tìm thiếu gia phiền phức nhanh Đem mấy thứ kia lấy ra Tốt tốt tốt Một đám hắc y nhân nhìn chăm chú vào dương gia đại viện cái này thời gian điểm dương gia đã sớm lâm vào trong bóng tối Vô luận là tỷ nữ vẫn là người hầu đều đang ngủ Còn sót lại đều là chút phụ trách khác đêm tuần cha võ sĩ Căn bản không có cái gì uy hiếp tính có thể nói. Đây cũng là thời cơ tốt nhất. Bắt đầu mấy người quần áo đen ở trong giới tử đại mấy cái hình dạng khác nhau linh kiện. Sau đó lắp lên cùng một chỗ. Rõ ràng là một cái cao 2 mét vật thể hình người. Biến mất ở trong bóng tối. Ai thứ gì tại đó vật thể hình người xuất hiện trong nháy mắt. Dương ra bọn hộ vệ liền phản ứng lại. Cũng phát hiện hắc HI y nhân tồn tại. Nhao nhao lớn tiếng phấn nổ quát Nhưng mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng Trước đó còn tính như xử nữ vật thể hình người đột nhiên hành động Hai chi cỡ thùng nước cánh tay cứng rắn như sắt Trực tiếp nắm sông lên hai cái hổ vệ Quanh trong phút chốc Hai vị hổ vệ trực tiếp bị sắt thép đại thủ bóp trứng gà một dạng bóp vỡ nát Nổ tung huyết dịch văng ra khắp nơi Làm trong đêm tối dương gia tăng thêm mấy vệt huyết sắc Giống út một tiếng tựa nam tựa nữ thanh âm từ vật thể hình người bên trong truyền ra. Giống như mất khống chế giống như giã thú. Sau đó chỉ thấy nó mở ra bộ pháp. Lấy thế bài sơn đảo hải trực tiếp đi lên. Thân thể to lớn cùng cứng sắn vỏ ngoài để cho hắn không trở ngại chút nào xuyên qua dương ra đại viện. Những nơi đi qua kiến trúc sụp đổ. Gạch vỡ vụn Xít xít xít ba tiếng nổ sát. thân cao hơn ba thước cử nhân trực tiếp xông về phía dương gia khu vực trung tâm hôm nay chính là các ngươi dương gia hủy diệt ngày tất cả mọi người nghe lệnh giết cùng một thời gian dương gia bên ngoài vô số tiếng la giết liên tiếp vang lên rõ ràng là lạc viên thành mặt khác tam đại thế gia giờ này khắc này thế mà liên hợp lại cùng nhau muốn hủy diệt dương gia ai trong bóng tối một tiếng hùng hồn có lực gầm thét vang tận mây xanh Tiếp lấy một bóng người cao lớn trong đêm tối hiện thân Đứng ở dương ra trong đại viện một tóa tháp cao phía trên Ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt đang trắng trợn nổi loạn cương thiết cử nhân Đột nhiên nhảy lên một cái Như đại bằng triển sĩ đồng dạng rơi xuống Muốn chết dương chiến toàn thân giận dâu tóc dựng lên Như cuồng sư ra rừng Bay nhào mà đến trong nháy mắt chính là một quyền đánh vào cương thiết cử nhân trên thân Hậu thiên đăng phong tạo cực nội lực cơ hồ muốn hóa thành cương khí thấu thể mà ra Hung hăng oanh tạp ở cương thiết cử nhân ngực Ánh lửa văng khắp nơi bên trong song phương riêng phần mình lui lại Nhưng mà để cho người ta sợ hãi là cương thiết cử nhân lui mười bước Mà dương chiến thế mà cũng lui trọn vẹn năm bước Làm sao có thể dương chiến sắc mặt tái xanh mà nhìn xem cương thiết cử nhân Đối phương độ cứng vượt qua tưởng tượng của hắn Mặc dù hành vi cử chỉ phi thường cứng ngắc, Tựa hồ chỉ biết rõ phá hư. Nhưng làm sao ra dày thịt béo. Vừa mới một quyền kia. Phản xung lực thậm chí chấn động đến dương chiến chính mình cũng có chút bàn tay đau đớn. Phó có thể tự tin. Trọng yếu hơn chính là. la hồng, lâm. Tam đại thế ra thế mà cùng đi đang nghe ngoài viện hết hò về sau. Dương chiến thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lạc Viêm thành bốn đại thế gia vốn là lẫn nhau thù địch, nhưng là hợp tác lẫn nhau. Tỷ như hắn Dương gia, liền cùng mặt khác to lớn thế gia. La gia có thế sao tâm tình? Nhưng bây giờ, La gia thế mà phản bội bản thân, cùng mặt khác hai nhà cùng một chỗ vây công Dương gia. Truyền lệnh xuống mở ra hộ tộc đại trận báo cáo gia chủ hộ tộc đại trận một chỗ trận nhãn bị người khổng lồ kia làm hỏng có người khổng lồ kia ở. trận pháp uy lực không đủ bình thường năm thành liên tiếp báo cáo để dương chiến sắc mặt càng thêm khó coi nhưng dù vậy hắn vẫn không có bối rối thân làm dương gia gia chủ nếu như hắn ở thời điểm này hoảng loạn rồi vậy toàn bộ dương gia liền thực kết thúc tất cả mọi người cầm lấy binh khí ta đi giải quyết người khổng lồ kia những người khác chuẩn bị nghênh địch vừa dứt lời dương chiến liền rút ra trường kiếm bên hông. Sau lưng hoàng kim sư tử hư ảnh ngưng ngừng lại hư không Mang theo cơ hồ muốn hình thành thực chất nội lực liều chết xung phong lên Cùng cương thiết cử nhân lần thứ hai đụng vào nhau Nhưng dù vậy Cũng chỉ là tạm thời kéo lại cử nhân phá hư bước chân mà thôi Mà đổi thành một chỗ chiến trường phía trên Dương ra bọn hộ vệ hoàn toàn không địch lại tam đại thế gia liên thủ Dù là có hộ tục đại trận ở Cũng là liên tục bại lui. Chỉ chốc lát sau liền thối lui đến nội trạch. Đáng chết. Rốt cuộc là ai nội trạch chỗ. Một vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cầm trong tay một đôi vò cổ kim trùy. Gặp người chính là một cái búa rơi đập. Đứng ở nội trạch tường cao phía trên. Thế mà mạnh mẽ dựa vào hậu thiên sơ khuy môn kính tu vi cùng một thân thần lực. Liên tiếp đập chết mấy cái trùng sát đi lên tam đại thế gia võ giả. Mài rúa mấy năm gân cốt Bây giờ một khi đột phá hậu thiên về sau Dương trùng không chỉ có là có nội lực Càng là có một thân thần lực Bây giờ thành nàng vượt cấp khiêu chiến vốn liếng, Vậy mà mặc dù như thế Nàng tu vi vẫn quá thấp Vẫn như cũ ngăn không được ba đại gia tộc mãnh liệt mà đến tiến công Mắt thấy Dương gia liền bị triệt để công phá Cùng cương thiết cử nhân đại chiến xương chiến càng là không ngừng gầm thét. Trong mắt lộ ra mấy phần gió cùng tức giận kiên quyết, hỗn, chứng trong phút chốc. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức hồn hển gầm thét. Thanh âm không giống dương chiến đám người hùng hậu. Mang theo vài phần trẻ tuổi tùy tiện. Nhưng lại như lôi đình oanh minh đồng sản chấn động tứ phương. Ngay sau đó chỉ thấy một bóng người từ trong tầng mây phá không mà xuống. Rơi vào dương gia trong đại viện Không đợi song phương giao chiến kịp phản ứng Một cỗ khổng lồ cương khí liền từ người tới thể nổi giống như là biển gầm tuôn ra Trong nháy mắt liền tràn đầy ở toàn bộ dương gia trong đại viện Trên trời dưới đất Ở khắp mọi nơi cương khí cách trở tất cả Song phương giao chiến mạnh mẽ bị toàn bộ định trụ Bọn họ không khí chung quanh phản phất trong nháy mắt đều biến thành kim thiết Đem bọn hắn một mực khóa ngay tại chỗ. Ngay cả cái kia lực lớn vô cùng cương thiết cử nhân đều không ngoại lệ. trừ bỏ gầm thép bên ngoài. Động đều không thể động đẩy một lần. Trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn tiếng la dếp kinh thiên dương ra đại viện. Vậy mà lâm vào ruộng gì trong yên tĩnh. tiền bối đại ca ca nhìn người tới bộ dáng trang phục về sau. Dương chiến cùng dương trùng phát ra hoàn toàn khác biệt tiếng kinh hô. cái trước là căn cứ người tới bóng lưng thân hình làm ra phán đoán cái sau thì là hoàn toàn dựa vào thanh âm đương nhiên đây cũng là bởi vì trần khuyên địch đến thời điểm hoàn toàn không có tận lực ẩm nút xuyên cớ bởi vì hắn đã nhanh muốn bị giận điên lên các ngươi thật to gan bản thân chỉ là trở lại muộn một chút ven đường nhìn một chút phong cảnh ăn ăn khui thuận tiện ngâm tắm rửa. Kết quả Dương ra thế mà thiếu chút nữa bị không biết nơi nào nhô ra ra hỏa tiêu diệt tiếng nói nhân dân Dương ra nếu là diệt. Bản thân hệ thống nhiệm vụ làm sao bây giờ nhiệm vụ hoàn thành không được. Hệ thống mạc sát mình làm sao bây giờ vạn nhất Dương ra bị diệt. Dương trùng trốn tới sau đem cái này quy ghép đến trên người mình làm sao bây giờ giống út cương thiết cử nhân cũng không hiểu trần khuyên địch phẫn nộ cùng nghĩ lại mà sợ. Chính ở chỗ này gầm thép. xúc sinh dưới cơn thịnh nộ trần khuyên địch tính tình một chút liền nổ Trực tiếp chuyển tay chính là một bàn tay đánh ra Oanh long nổ mạnh bên trong Cương thiết cử nhân trực tiếp bị hắn một bàn tay đánh vào lòng đất Khói đặc cuồn cuộn Một đầu sắt thép cánh tay bị hắn mạnh mẽ kéo đứt xé xuống Tiện tay ném xuống đất Ngô ác cái này cực kỳ hung tàn một màn triệt để kinh hãi tất cả mọi người ở đây Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 14 cáo từ đại ca ca Dương trùng chừng mắt liếu lưới đứng ở đằng xa. Mà sắc mặt tái nhợt Dương Chiến cũng là vẻ mặt chấn kinh. Dương ra bên ngoài mặt khác ba tộc trưởng của đại gia tộc càng là sợ hãi vạn phần. Dù sao tất cả mọi người ở đây. Trừ bỏ hắc y nhân bên ngoài cơ hồ đều là lạc viêm thành bản thổ thế lực. Mà toàn bộ lạc viêm thành liền không có một cách nào tiên thiên cảnh giới võ giả. Theo bọn hắn nghĩ, tiên thiên võ giả mặc dù lời hại, nhưng hẳn là cũng không thể so hậu thiên đại viên mãn mạnh hơn quá nhiều mới đúng. Kết quả hiện tại xem xét, nào chỉ là mạnh, căn bản chính là trời vực kém điều. Điều này sao có thể dương ra lại có một vị tiên thiên võ giả thủ hộ các người áo đen nhìn xem giận đùng đùng trần khuyên địch. Ngây ra như phóng lầm bẩm nói. Giống út bị xé đứt một cánh tay cương thiết cử nhân vẫn không có dừng lại Trên thực tế chỉ cần thể nổi tinh hạt năng lượng không có tiêu hao hết Hắn thì sẽ một mực chiến đấu tiếp Cho nên hắn lập tức chống lên thân thể Muốn đứng lên công kích trần khuyên địch Nhưng một giây sau Một cái bạc ngọc vô hà bàn tay liền ấm ở trên đầu của hắn âm ầm cương thiết cử nhân bỗng nhiên dừng lại Tiếp theo từ đầu bắt đầu hết sức kinh khủng nhiệt độ trực tiếp chút vào trong cơ thể của nó đem tự nhân đầu thân thể còn sót lại cánh tay hai chân từ trên xuống dưới toàn bộ hóa tan trước kia khổng lồ tự nhân tại không đến ba giây bên trong liền hóa thành một bãi nước thép mang theo đỏ ngầu quang huy rơi trên mặt đất chính là các ngươi a ăn làm xong cái này làm cho người kinh hãi một màn về sau trần khuyên địch thay đổi ánh mắt Nhìn về phía một mực thu liếm khí tức xấu ở trong bóng tối các người áo đen. Lạnh lùng nói. Đáng chết. Bị phát hiện một đám hắc y nhân vừa sợ vừa giận. Vội vàng vận lên kinh công. Liền muốn thừa dịp bóng đêm chạy trốn. Lưu lại cho ta trần khuyên địch tiếng hét phấn nộ vang tận mây xanh. Hắn cũng không thể để nhóm này hắc y nhân đi. Vạn nhất người ta đi mà quay lại. Chuyển tay lại đem dương ra diệt. Mình làm thế nào toàn thân nội công vận chuyển. Dưới cơn thịnh nộ trần khuyên địch hoàn toàn không có che lấp. Đại thuần dương công vận chuyển lại hóa thành một đảo chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm trùm sáng màu vàng ấm. Như mặt trời mới lên ở hướng đông đồng sáng bay lên. Sau đó hướng thẳng đến các người áo đen rơi xuống phương hướng hung hăng đập tới. Chạy mau đáng chết. Là thuần dương cung người trở về bẩm báo thiếu chủ dùng vật kia nhanh đột nhiên. Trong đó một người áo đen lấy ra một mai tín hiệu ốm Hướng về bầu trời chính là kéo một phát Tiếp lấy một mai sáng trói khói lửa nổ bắn mà ra Trên không trung nở rộ Trong lúc mơ hồ còn có một cỗ lăng lệ đao ý khuyết tán ra Ăn một đạo thuần dương thần quang đập chết mấy người quần áo đen về sau Trần Khuyên địch kinh ngạc nhìn xem không trung pháo hoa Cũng không lâu lắm cách đó không xa viêm hán sơn mạch liền truyền đến một tố cùng tương ứng đao khí, theo tới còn có một tiếng uy nghiêm mười phần cảnh cáo người xấu phương nào dám làm khó ta đao tung ánh đao màu đỏ ngòm phu thiên cách địa rõ ràng là trước đó cùng trần khuyên địch tranh đoạt mổ táng truyền thừa đao tung, tu la đao lâm gì là ngươi nhìn người tới về sau. Trần Khuyên Địch lập tức bừng tỉnh đại ngậu nguyên lai là ngươi cái tên này a ta liền biết gọi tu la đao cái gì khẳng định không phải là cái gì người tốt ăn Trần Khuyên Địch chết đi cho ta Trần Khuyên Địch không đợi lâm kỳ phản ứng. Trực tiếp đưa tay chính là một quyền. Quyền kình từ dưới lên trên. Giống như một vành mặt trời từ từ bay lên. Mang theo trí xương Chí cương ngập trời huyết khí phóng lên tận trời. Hoành khóa cao trăm trưởng không. Kéo vô số tàn ảnh đồng thời Cũng hướng về không trung lâm kỳ hung hăng chửi đi lên Lâm kỳ cả kinh tóc gáy dựng đứng Vội vàng điều khiển trong tay huyết đao hướng không trung bay vọt Đây cũng không phải là đùa giỡn Nhìn xem Trần Khuyên địch mặt trời kia đồng dạng quyền kỉnh, Hắn rõ ràng người thấy nguy cơ tử vong Cùng Trần Khuyên địch khác biệt Hắn lần này thân làm đao công điều động tới người Trong tay huyết đao chính là một kiện hiếm thấy thần binh. Đầy đủ năng lực phi hành. Cùng thiên lan kiếm tôn vương lan thiên lan kiếm còn có thiếu lâm tự tử hàng liên hoa bảo tỏa cùng loại. Mà Trần khuyên địch lại không có thần binh như vậy. Bởi vậy lâm kỳ khống chế huyết đao liều mạng kéo lên độ cao. Mượn khí lưu làm nền thẳng đứng sông lên mây xanh. Lập tức liền vượt ra khỏi trăm trượng khoảng cách. Mà ở phía sau hắn. Cái kia vòng huy hoàng mặt trời theo sát mà đến. Bất quá cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn. Cuối cùng ở khoảng trăm trượng độ cao ấm vang sụp đổ. Ở trên không nổ ra ánh bình minh đồng dạng ánh lửa. hư thiên luôn tán loạn về sau, Trần Khuyên Địch cũng một lần nữa trở về trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng. Mà lâm kỳ sớm đã bị Trần Khuyên Địch cách này toàn lực một quyền làm cho sợ choáng váng. Nơi nào còn dám để ý tới trước đó cái kia không giải thích được tín hiệu cầu cứu Trực tiếp liền phóng chế huyết đao Duy trì lấy trăm trưởng độ cao điên cuồng hướng về nơi xa đào tẩu Đao Tông để tử chấp sự Rốt cuộc cùng muốn diệt đi dương gia hắc y nhân quan hệ thế nào Chẳng lẽ muốn diệt đi dương gia chính là Đao Tông sẽ không phải lại cùng nhân vật chính nội dung cốt truyện có quan hệ à Trần Khuyên Địch sờ soạng một cái Một đòn chưa hoàn thành về sau hắn cũng hơi tỉnh táo một chút. Chỉ cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được địa phương kỳ quái. Được rồi, đi về trước đi. Cùng lúc đó, dương gia đã khôi phục bình tĩnh. Trước đó còn khí thế hung hăng ba đại gia tộc, Lúc này đã sớm cùng chuột thấy mèo một dạng chạy không còn một mống. Nhất là ở nhìn thấy Trần Khuyên địch truy sát lâm kỳ thời điểm vung ra trăm trượng mặt trời. càng là dọa đến mất hồn mất vía ngay cả dương gia mình cũng là sợ choáng váng vì tiền bối này tu vi chỉ sợ tại tiên thiên bên trong cũng là cường giả a đại ca ca nguyên lai like lợi hại như vậy á dương trùng hai mắt sáng lên nhìn phía xa thấp giọng lẩm bẩm nói mà trong cơ thể hắn một đạo giọng nữ trong trẻo cũng ở trong đầu của nàng vang lên ngươi vị đại ca ca này xác thực bất phàm Không chỉ có thể chất trên đời vô song Hơn nữa tu luyện tông pháp cũng đều là nhất đẳng Tu vi ở hắn cái tuổi này càng là ít có Nhất là xuất thân của hắn Tiểu yêu ngươi biết đại ca ca xuất thân sao quả nhiên là cái gì Danh tông đại phái A danh tông đại phái nói đúng ra đây chính là võ đạo thánh địa một trong A Thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công Người này chỉ sợ ở trong thuần dương cung cũng là chân truyền đệ tử nhất lưu thậm chí có thể là tương lai thuần dương cung người thừa kế không tầm thường a người có thể kết xuống cách này thiện duyên cũng tính vận khí thuần dương cung a dương trùng thấp giọng lẩm bẩm nói hai mắt ẩn ẩn có một chút thần thái phảng phất nghĩ tới điều gì mà đổi thành một bên trần khuyên địch cũng trở về dương ra bất quá lần này hắn cũng không có ở trước mặt mọi người lộ diện. mà là tìm một cơ hội lần thứ hai lẻn vào đến dương chiến trong thư phòng tiền bối ăn nhìn thấy trần khuyên địch về sau dương chiến lập tức vui mừng nói mà trần khuyên địch thì là từ chối cho ý kiến gật gật đầu thế nào con gái của ngươi cơ duyên phải đến a vãn bối đa tạ tiền bối viện thủ chi ăn dương chiến vội vàng cúi người thật sâu nói tạ ơn Đồng thời phi thường thức thời lấy ra bản kia dương ra bảo vật ra truyền giao cho Trần Khuyên Định. Vãn bối bất tài còn có một cái yêu cầu quá đáng. út thỉnh cầu gì ca? Mơ tới bảo vật ra truyền về sau. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Trần Khuyên Định lập tức tâm tình thật tốt. Nhìn xem dương chiến cười ha hả nói ra. Tiểu nữ hơi có thiên tư nhưng khổ vì không có sư môn nếu là tiền bối không chê. Cáo tử Dương Chiến thoại âm chưa rơi. Trần khuyên Địch liền chắp tay. Trực tiếp biến mất. Hắn cũng không muốn cùng cái này Dương ra có quan hệ gì. Mà Dương Chiến phát giác hắn đã rời đi về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 15 một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên hô. Cuối cùng kết thúc. Lạc viêm thành bên ngoài. Trần khuyên địch một đường cùng chạy trốn giống như vọt tới viêm hán sơn mạch phổ cận. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Mà trong ốc. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Xưng bá một bước. Nhiệm vụ độ hoàn thành 15%. Nhiệm vụ ban thưởng trợ giúp ký chủ lính ngộ dương gia thần bí võ công. Hệ thống đề nghị. Ký chủ một lần này chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng quá trình quá mức bình thản. Bất lợi cho ngày sau thành lập uy danh. Cho nên ngoài định mức ban thường hủy bỏ. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Lần sau có thể dũng cảm bước ra tịch thu tài sản và giết cả nhà một bước. Vì ngày sau tìm đường chết. Xưng bá con đường đặc vững cơ sở. Hệ thống đề nghị bộ phận kia trần khuyên địch con mắt đều không nháy mắt một lần liền trực tiếp coi thường. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào hệ thống ban thưởng bộ phận kia. Cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì bản sự. Lấy ra dương ra vô tử thiên thư về sau. Trần Khuyên Địch đem tâm thần chìm vào hệ thống về sau. Mà hệ thống cũng là lập tức vận chuyển. Chỉ nghe trong ấp một tiếng oanh minh. Tiếp lấy Trần Khuyên Địch trong mắt vô tử thiên thư bên trong lập tức bắt đầu hiện ra từng hàng câu chữ. Khắc họa trong lòng hắn. Đây là... Khổng lồ tin tức lưu tràn vào trần khuyên địch trong ấp. Để cho hắn không khỏi đầu đau xót. Chỉ chốt lát sau mới chậm lại. Bắt đầu ra nhìn thấy nội dung. Chờ xem hoàn toàn bộ nội dung bên trong, hắn lúc này mới ngẩng đầu. Hệ thống nói không sai. Cái này vô tử thiên thư vẫn thật là là một quyển võ công tuyệt học. Hơn nữa còn là bản phi thường không đơn giản võ công tuyệt học. Nói đúng ra là một quyển quyền pháp. Ngũ nhạc trình thiên quyền. Công pháp nội dung phi thường mộc mạc. Chính là lấy bản thân cương khí diễn hóa thiên hạ kỳ sơn. Lấy trong nối chân ý cho mình dùng. Một đạo quyền ấm chính là một tòa thần sơn. uy lực như thái sơn áp đỉnh Đối cương khí cường độ và số lượng yêu cầu cực cao. Có thể nói là loại kia phi thường chính thống hào môn võ công. Cách gọi là hào môn võ công. liền không phải là hào môn đệ tử không thể thi triển Ý chỉ võ công cao thâm Nhu cầu quá lớn Không phải hào môn đệ tử căn bản là không có cách thỏa mãn điều kiện tu luyện Hàn môn đệ tử coi như lấy được loại võ học này Không có cao thâm nổi công trèo trống Chỉ sợ cũng là dùng một chiêu nửa thức liền kiệt lực Chờ chút a loại này võ công Sẽ không phải nguyên bản là chủ giác cơ duyên a Trần Khuyên địch con ngươi đảo một vòng Trên mặt vừa mới hiện lên vẻ tươi cười trong nháy mắt liền cứng ngắc lại. Nói đến. Bản này Sơn thần ấm uy lực tuyệt đối không yếu. Hơn nữa tu luyện không khó. Chỉ cần tốn thời gian đi trong công pháp điểm danh vài tòa kỳ Sơn quan sát cảm ngộ. Lại dựa vào cao thâm nội công. Liền có thể rất dễ dàng nắm vững. Như loại này đơn giản thuận tiện còn uy lực mạnh mẽ công pháp. Không phải là chủ giác áp chủ bài sao mà lại nói lên bản này tuyệt học vốn là dương ra. Bản thân nếu là không lấy đi. Tám chín phần mười sẽ rơi xuống dương trùng trên tay. Dựa vào trần khuyên địch sắc mặt tái xanh bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Không có việc gì không có việc gì. Dù sao ta lần này không có bại lộ thân phận. Ở cái kia dương chiến trong mắt ta chỉ là cái tán tu tiên thiên võ giả. Mà ở dương trùng một bên kia ta chỉ là cách người qua đường Ngoài ra liền lại không dây dưa dễ má Không có chuyện gì không có chuyện gì Tự mình an ủi mình một trận về sau Trần khuyên địch một lần nữa ngẩng đầu hít sâu một hơi Làm về sau sẽ không bị xem như đại phản phái giết chết Ta về sau nhất định phải trở thành một cái chính phái nhân vật Nếu lần này mình có thể không đánh mà thắng hoàn thành hệ thống hố tra nhiệm vụ về sau khẳng định cũng có thể cứ như vậy 10 năm sau bản thân liền sẽ trở thành giang hồ ít có chính phái nhân vật lúc kia nhân vật chính khẳng định liền sẽ không đối với mình thế nào dù sao mình cũng là chính phái a tích nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố đột nhiên trong đầu vang lên để trần khuyên địch toàn thân run lên thanh âm nhiệm vụ tên chỗ cao lạnh lẽo vô cùng nhiệm vụ giới thiệu xét thấy ký chủ trên núi cao ca lấy vị trí Phóng khoáng hơn người. Tăng thêm nội dung chính tuyến xuất hiện biến hóa. Đặc biệt gia tăng hạng này nhiệm vụ. Lấy tư cổ vũ. Mời ký chủ lập tức tiến về đại càn Hoàng Triều Trần ra. Hung hăng nhục mạ biểu mũi của chính mình Trần Tiêm Tiêm. Để cho minh bạch cùng ký chủ tầm đó trinh lệch cực lớn. Nhiệm vụ ban thưởng nhân vật chính thu hoạch được một lần cảm ngộ sơn thần ấm cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, gạt bỏ ký chủ. Không đợi Trần khuyên Địch Tử mới ban bố nhiệm vụ bên trong lấy lại tinh thần. Hệ thống liền lần nữa lại phát ra thanh âm nhắc nhở. Tích nội dung chính tuyến xuất hiện biến cố, hệ thống nhật ký đổi mới, mới phim tư liệu đã tuyên bố. Phim tư liệu tên, gia tộc chi tranh, huyên Mũi Quyết Liệt. Mời ghi chủ kịp thời xem xét hoàn toàn mới phim tư liệu. Trần Khuyên Địch vẻ mặt mộng bức nghe hệ thống không ngừng phát sinh nhắc nhở, xứng sờ nửa ngày mới phản ứng được. Mấy phim tư liệu đó là vật gì cơ hồ theo bản năng. Trần Khuyên Địch chui vào trong đầu hệ thống. Mà ở nơi đó. Trước đó viết bản thân 10 năm sau phải chết bạch bản phía trên đột nhiên lại nhiều hơn một hàng chữ. Trần Khuyên Địch. Xuất thân đại càn hoàng triều 4 đại thế gia một trong trần gia. Chính là trần gia đại phu nhân sinh ra Sau bái thuần dương cung cung chủ làm nghĩa phụ Tuổi còn trẻ thiên phú gì bẩm Nhưng năm đó tiến vào thuần dương cung về sau Đem hắn nhị thuốc lưu cho kỳ mũi trần tiêm tiêm một phần to lớn cơ duyên tư chiếm Để trần tiêm tiêm 15 tuổi vẫn như cú tầm thường vô vi Trong lúc đó đại phu nhân càng là không ngừng hãm hại trần tiêm tiêm Khiến cho chịu đủ thống khổ Sinh hoạt cằn cỗi. Sau đó Trời không đoạn người con đường Trần tiêm tiêm tại áp lực bên trong thức tỉnh Một năm vào hậu thiên Hai năm thành tiên thiên Lại hai năm sau Ở tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cùng Trần khuyên địch kịch chiến tại đại càn Hoàng triều đế đô Thình kinh thành Đem hắn đánh chết Về sau tâm ma diệt hết Vạn pháp quy nhất Thành tựu võ đạo công sư chi cảnh uy trấn thiên hà trần khuyên địch meo meo meo đây chính là mới phim tư liệu ta lại chết hơn nữa lúc này không phải 10 năm mà là 5 năm liền không có được trần tiêm tiêm kia là ai a ta dựa vào trần khuyên địch mặt đen thui bắt đầu xem cố thân thể này ban đầu ký ức quả nhiên giống như phim tư liệu bên trên nói như thế đã từng đoạt đi mỗi mỗi trần tiêm tiêm cơ duyên mặc dù phần kia cơ duyên phi thường đặc thù Đến bây giờ hắn còn không có dùng tới Trần tiêm tiêm chính chủ cũng không rõ Nhưng bất kể nói thế nào muội mũi trần tiêm tiêm tầm thường vô vi Còn lọt vào mấu thân mình chèn ép sự thật Cũng đã là ván đã đóng thuyền Ta dựa vào cổ thân thể này nguyên chủ nhân quả nhiên là một trời sinh đại phản phái A gây một cái nhân vật chính còn chưa đủ Lại còn trêu chọc cái thứ hai nhân vật chính A không sai Lấy trần khuyên địch nhãn lực Bản thân vị này biểu mùi rõ ràng chính là một chủ giác mô bản. Cơ duyên bị đoạt. Có một cái quang mang vạn trưởng quan hệ huyết thống. Lại thường xuyên bị người nhà hãm hại. Kết quả một buổi sáng quật khởi. Vị kia quan hệ huyết thống liền bắt đầu áp chế nàng. Nhưng không nghĩ tới càng là áp chế. Nhân vật chính lại càng có thể quật khởi. Cuối cùng hoàn thành nhịp tập. Đây coi là cái gì đó như vậy xem xét. Mình ở nội dung cốt truyện bên trong địa vị lại còn giảm xuống Vốn dĩ xem như bốt cuối Có thể sống vài chục năm Kết quả hiện tại thành nửa đường liền bị nhân vật chính giết chết tiểu bốt Chỉ có thể sống 5 năm lại còn có loại này thao tác hơn nữa đáng sợ nhất là Vừa rồi hệ thống còn ban bố nhiệm vụ Trở về Trần gia, hung hăng nhục mạ ta vì kia biểu muội Trần khuyên địch sắc mặt tái xanh lẩm bẩm nói Nhiệm vụ này cùng bên trên một cách không giống nhau Hoàn toàn không có bất kỳ lợi dụng sơ hở chỗ trống. Bản thân nhất định phải mắng Hơn nữa còn phải hung hăng mắng mới được nếu không thì không hoàn thành nhiệm vụ Đến lúc đó chính là bị hệ thống không chút lưu tình cho mạt sát Lúc này thật muốn làm ác Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 16 Ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu dưỡng sáng sớm Trần Tiêm Tiêm lần thứ hai rất sớm liền rời giường. Ở tiểu viện của mình bên trong bắt đầu đứng như cọp gỗ tu luyện. Có thể hay không rời khỏi gia tục, liền nhìn tháng sau thi đồng sinh. Một bên luyện quyền Trần Tiêm Tiêm một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Mặc dù bây giờ sinh hoạt khốn khổ. Nhưng trước kia Trần Tiêm Tiêm thế nhưng là Trần gia đại tiểu thư. Trải qua làm cho người hâm mộ phú quý sinh hoạt. Nhưng mà một trận biến cố Để cha mẹ của nàng song song qua đời Lúc kia niên kỷ 8 tuổi trần tiêm tiêm bởi vậy trở nên không chỗ nương tựa Tại gia tộc địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Vốn phải là thân nhân mở gia tộc đại phu nhân Không biết vì sao ngược lại bắt đầu chèn ép bản thân Đầu tiên là phủ mẫu lưu lại gia sản bị chia cắt Tiếp lấy lại bị ép rời đi lúc đầu đại viện Đi tới nơi này cái vắng vẻ lùi bại viện tử Kết quả là liền tỷ nữ cùng người hầu đều dám hướng về phía nàng châm chọc khiêu khích. Hoàn toàn không có một tia phía trước kính sợ. Để Trần Tiêm Tiêm nếm trải nhân gian tình người ấm lạnh. Nhưng mặc dù như thế, Trần Tiêm Tiêm vẫn không có từ bỏ. Nàng, một mực cố gắng chui luyện bản thân. đi theo phụ thân chăn chối trước khi Lâm Trung tu luyện một môn tên là Thiên Long luyện tủy đại pháp nội công. Dùng cách này mài rúa gân cốt. Một mực kiên trì đến bây giờ, mà qua một tháng nữa, chính là Đại Càn Hoàng Triều thi đồng sinh. Lúc kia tất cả thành niên gia tộc đệ đề tử đều sẽ bị sai phái ra đi tham gia. Vừa vặn, năm nay Trần Tiêm Tiêm liền 15 tuổi trưởng thành. Mà mục tiêu của nàng liền là ở lần này thi đồng sinh bên trên, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Thi đồng sinh là Đại Càn Hoàng Triều mỗi năm một lần khoa cử tuyển bạc một trong. Ngoài ra còn có thi tú tài, thi cử nhân cùng thi ngự tiền Đều là đại càn Hoàng Triều khó được việc trọng đại Đại càn Hoàng Triều là trung thổ đại thế giới chính thống Hoàng Triều Quốc phúc đã có gần ngàn năm lâu Dù là ở trước mắt mười đại thế lực bên trong Đại càn Hoàng Triều cũng là hoàn toàn xứng đáng để nhất Còn lại võ đạo thánh địa mặc dù có thể bảo trì tự chủ Nhưng vẫn như cũ không cách nào chân chính cùng Đại Càn Hoàng Triều Tranh Phong. Mà nơi đây lại là Đại Càn Hoàng Triều Đế Đô Thượng Kinh Thành Thành. Ở cách địa phương này cử hành thi đồng sinh. Hàm Kim Lượng muốn vượt qua mặt khác cửa châu Thập Tam quần bất luận cái gì một chỗ. Mà một khi có thể ở chỗ này thi đồng sinh bên trong chỗ hết tài năng. Trần Tiêm Tiêm tin tưởng mình nhất định có thể mượn cơ hội này thoát ly tông tục. Trở nên nổi bật. không cho chết đi phủ mẫu mất mặt, không biết ta cái vị kia ca ca cùng đại phu nhân biết rõ ta thi đậu đồng sinh lại là phản ứng gì. Trần tiêm tiêm nhớ tới trong trí nhớ khuôn mặt kia nhẹ nhàng nói. một mực áp bách bản thân đại phu nhân còn tốt, nhưng là trong trí nhớ bản thân cái vị kia ca ca. bây giờ khuôn mặt lại là có chút mơ hồ. nghe nói vị kia ca ca thiên tư tuyệt thế, chính là trần gia kiêu ngạo. Không chỉ có bái nhập võ đạo thánh địa bên trong thuần dương cung. Còn trở thành nơi đó thủ tịch chân truyền. Bàn về địa vị. liền cùng đại càn hoàng triều thi ngự tiền đệ nhất võ trảng nguyên sống nhau. Gọi là trung thổ đại thế giới ít có trẻ tuổi tuấn kiệt. Cũng không biết là hạng người gì. Trần tiêm tiêm hít sâu một hơi. Tiếp tục bắt đầu đứng như cọp vỗ luyện tung. Đồng thời trong tay cũng nâng lên một quyển sách luận bắt đầu nghiên cứu. Đại càn hoàng triều dù sao cũng là một cái hoàng triều Thi đồng sinh cũng không có khả năng chỉ thi nghiên cứu tu vi võ đạo Bao quát ngữ pháp tri thức Thi từ văn chương Đều là thi đồng sinh trong cuộc thi cho phép Hơn nữa đây cũng không phải là không công Nghe nói nếu như văn thi thành tích có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn Sẽ được nho ra chú ý Từ đó cũng là thăng chức rất nhanh Nói tóm lại đó là cái tràn ngập cơ hội thế giới liền nhìn mình có thể hay không hào hào nắm chắc ta muốn ủng hộ hậu thiên cảnh ta ba tháng trước liền đã đột phá nhất định phải ở thi đồng sinh trước đó đột phá đến hậu thiên cảnh giới thứ hai tiểu hữu sở thành ba ngày sau thượng kinh thành bên ngoài a a sắc mặt tái nhợt Chỉ xem bề ngoài thậm chí căn bản nhìn không ra hắn nhưng thật ra là võ đạo thánh địa thuần dương cung thủ tịch chân truyền đệ tử. Ngược lại giống như một gia đạo xa suốt nghèo túng thiếu niên. Làm sao bây giờ? Vốn là còn 10 năm có thể sống. Hiện tại chỉ còn 5 năm. Hệ thống đây là muốn đưa ta vào chỗ chết a Nếu không dứt khoát tìm cái cây treo lên là được rồi thời gian này xem như không có cách nào qua. Dượng Kinh Thành thành tỏa lạc tại Đại Càn Hoàng triều Bắc Bộ, vị trí chỗ Bắc Nguyên Châu chính là quốc thổ bên trong cách Bắc Nhung Vương Đình gần nhất một cách châu, mà Bắc Nhung Vương Đình thì là trung nguyên hơn ngàn năm qua cửu định. Ngày xưa Đại Càn Hoàng triều cường thịnh nhất thời điểm, đã từng xuất quân giết vào Bắc Phương thảo nguyên nội địa. Nhưng bây giờ Đại Càn Hoàng triều đã không còn khi đó Thỉnh huống. Bây giờ Bắc Nhung Vương đình tử tám cái bộ tộc tạo thành Hạ hạt vài trăm cái bộ tộc nhỏ Quốc lực đang đứng ở thời đỉnh cao Cùng Đại Càn Hoàng Triều cơ hồ hàng năm đều sẽ có giao thủ Bởi vậy Đại Càn Hoàng Triều đem đế đô an trí ở Bắc Bộ Còn rất có vài phần thiên tử thủ biên cương Quân Vương tử xã tắc vị đạo Dừng lại người nào ngoài cửa thành Một vị người mặt thiết giáp binh sĩ đột nhiên lên tiếng Ngăn cản đung đưa muốn vào thành Trần Khuyên Địch. An Trần Khuyên Địch xứng sờ. Bị thủ vệ binh sĩ như vậy vừa hô, Mới từ ba ngày tới nay ngơ ngơ ngắt ngác, ngác bên trong đánh thức. Đáng chết. Trần Khuyên Địch sắc mặt khó coi, hung hăng vỗ vỗ mặt chỉ cảm thấy có chút mất mặt. Hệ thống cũng là âm hiểm. Ở hắn vừa vặn hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến thời điểm đột nhiên công bố tin tức mới. Còn ban bố một cái nhiệm vụ mới. tất cả đều là đem hắn hướng từ lộ bên trên bức cách chủng loại kia loại này hết cơn bí cực đến hồi thái lai đảo ngược để trần khuyên địch một chút cũng không có chuẩn bị trực tiếp lâm vào tâm ma cái này cũng là vì cái gì hắn hiện tại chật vật như vậy nguyên nhân chút chuyện nhỏ này liền đem ta đánh sụp như vậy sao được uy thành thật một chút ngươi rốt cuộc là ai từ đâu tới mau nói giữ cửa binh sĩ không khách khí chút nào nói ra Hân làm thượng kinh thành thành vệ Tính tình của bọn hắn có thể so sánh địa phương khác lớn hơn Dù sao nơi này là đại càn hoàng triều đế đô Dù cho nói là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương cũng không đủ Ta sao? Trần khuyên Địch suy nghĩ một lần Ở trong giới tử đại lục xoát chỉ chốc lát Cuối cùng lấy ra một mai lệnh bài ném cho hộ vệ Ăn đây là Thủ thành hộ vệ chân mềm nhũng Kém chút không trực tiếp quỳ xuống. Lệnh bài này hắn làm sao sẽ không nhận ra. Đây chính là đế đô bốn đại gia tộc một trong. Trần gia dòng chính lệnh bài thân phận thân làm đế đô hộ vệ. Bọn họ không e ngại từ bên ngoài đến thế lực. Bởi vì nơi này là đại càn hoàng triều. Là long đến cũng phải cuộn lại. Là hổ đến cũng phải nằm lấy. Nhưng nếu như là nhà mình thế lực. Vậy coi như hoàn toàn khác nhau. cũng tỉ như trần gia đều không cần thực bắt hắn thế nào trực tiếp cho cấp trên của hắn nói một câu bản thân vị trí này nhưng là không có được thế là trước đó đề ra nghi vấn trần khuyên địch hổ về trực tiếp quỳ một chân trên đất thấp giọng nói ra là thuộc hạ có mắt như mù công tử thứ tội không sao ngươi rất tan trách đi xuống đi trần khuyên địch lắc đầu hắn đương nhiên biết xó hổ về ý nghĩ bất quá hắn cũng không đi so đo trực tiếp nhanh chân đi vào thỉnh kinh thành trần gia a hắn ba ngày này cũng không phải cái gì cũng không làm mặc dù vào tâm ma để cho hắn lộ ra vô cùng chật vật nhưng là để cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào hệ thống trên người đối với cái kia thấy dường hệ thống nhiệm vụ hắn kỳ thật đã có điểm đầu mối dù sao hệ thống chỉ yêu cầu ta nhục mạ cái kia trần tiêm tiêm một trận Lại không có nói nhất định muốn ta lấy thân phận chân thật đi mắng Dứt khoát ta thay đổi bộ mặt Sau đó đi hung hăng mắng nàng một trận Dạng này không được sao đến lúc đó vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ Cũng có thể không kéo đến nhân vật chính cừu hận Há không phải tốt thay tích hệ thống nhắc nhở Ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu vượt Tích nhiệm vụ bổ sung Mời ký chủ lấy thân phận chân thật hoàn thành nhiệm vụ Nếu không xem như nhiệm vụ thất bại. Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 17 đại công tử hồi phủ thượng kinh thành Trần Gia phủ đệ. Phu nhân tin tức tốt công tử từ thuần dương cung trở về Trần Gia thâm viện bên trong. Vừa mới dùng xong bữa ăn sáng Trần Gia đại phu nhân liền được Trần Khuyên Địch đi tới thượng kinh thành tin tức. Phải biết Trần Gia thế nhưng là thượng kinh thành bốn đại gia tộc một trong. Trong nhà vô số môn khách. Dòng chính chi thứ càng có vô số để tự trở thành đại càn hoàng triều quan viên. Nhân mạch trải rộng toàn bộ hoàng triều. Ở thượng kinh thành cũng gọi là thâm căn cố đế. Trần khuyên địch lại không có tận lực dấu diêm Cho nên tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền đến đại phu nhân bên tai Con ta trở về đại phu nhân kinh ngạc nói ra. Bỗng nhiên thoáng cách đứng lên. Khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Quá tốt rồi trở về thật đúng lúc gần nhất đại phu nhân sinh hoạt trôi qua thế nhưng là tương đối không như ý. Mà nguyên nhân cuối cùng. Đơn giản chính là cái kia bị bản thân chèn ép nhiều năm như vậy tiểu nha đầu phiến tử. Gần nhất không biết được kỳ ngộ gì. Thế mà lập tức trở thành hậu thiên cảnh võ giả. Hơn nữa còn có tiểu hữu sở thành tu vi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế cái kia còn không đủ gây sợ. Chân chính phiền toái là Cái tiểu nha đầu kia quật khởi tựa hồ kích thích trong tục một vài lão nhân thần kinh Vì cùng mình tranh quyền đoạt lợi Thế mà trong bóng tối ủng hộ cái nha đầu kia Trái lại áp chế bản thân Làm cho bản thân vô cùng chật vật Hôm qua bản thân còn vùng trộm phái thích khách đi xếp tiểu nha đầu kia Kết quả một đêm cũng chưa trở lại Bất quá bây giờ Trong lòng rất nhiều phiền muộn đều theo đại công tử hồi phủ tin tức tan thành mây khói. Đại phu nhân hưng phấn sau khi không để ý thân thể. Ở rất nhiều người làm trước mặt cười ha ha lên. Tốt tốt đám kia lão bất tử ra hỏa tất cả đều là cỏ mọc đầu tường. Năm đó không ít cùng ta cùng một chỗ xâm chiếm nha đầu kia gia sản. Bây giờ lại phản đi qua đối phó ta. Hừ chờ con ta trở về sau. Cả đám đều muốn thanh toán. truyền mệnh lệnh của ta trước cửa trương đèn dán giấy đỏ để tất cả gia tộc tử để toàn bộ đi ra ngoài chuẩn bị nghinh đón đại công tử hồi phủ là oanh làm tin tức truyền ra thời điểm toàn bộ trần gia đều lâm vào dung chuyển trần gia trần khuyên địch có thể nói là trần gia từ trước tới nay nhất tranh khí gia tộc một trong đệ tử đây chính là võ đạo thánh địa thuần dương cung thủ tịch chân truyền A đặt ở đại càn hoàng triều Kia liền là võ trảng nguyên địa vị. Cái thân phận này ở trần gia. Chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ tông cùng số ít mấy cái thái thượng trưởng lão có thể cùng sánh vai. Bất quá chốc lát, mấy trăm vị trần gia dòng chính cùng bàn hệ đệ tử liền tập trung vào trần gia trước cổng. Chính. Ngay tiếp theo vô số tộc lão. Tỷ nữ nha hoàn. Người hầu gã sai vặt. Trừ bỏ đại phu nhân ngoài ý muốn. Đều không ngoại lệ tất cả đều một mực cung kính cúi người xuống nghinh đón đại công tử giá lâm Trần khuyên địch Trong đám người Trần tiêm tiêm cúi đầu Nội tâm sớm đã là một mảnh sóng to gió lớn Vị này biểu ca sự tình nàng cũng nghe qua Chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà lại tại chính mình thật vất vả quật khởi Sắp tham gia thi đồng sinh Trở nên nổi bật trước đó trở về Nàng cơ hồ lập tức liền từ đó ngửi thấy một cố phong vũ rục lai vị đạo Thời gian quá xảo hợp, hẳn là đến nhằm vào ta Tối hôm qua một vị thần bí thích khách đến đây ám sát trần tiêm tiêm Nhưng bị nàng dựa vào bản thân thông minh tài trí phản sát Còn nhờ vào đó thu được cơ duyên không nhỏ Tu Vi càng tiến một bước Mặc dù như thế Nàng vẫn như cũ lòng đầy nghi hoặc. Cảm thấy tên thích khách kia khả năng chính là đại phu nhân trong bóng tối phái tới. Đến rồi đến rồi đúng lúc này, một vị người hầu chỉ cách đó không xa phố dài lớn tiếng nói. Trần tiêm tiêm lấp lóe ngẩng đầu. Chỉ thấy đường phố một bên khác. Một cỗ rồi rào giống như là biển gầm cuốn tới khí tức đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong cảm ứng. Phản phất hỏa sơn bộc phát. Thiên sơn tuyết lở. ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Tựa như mặt trời mới mọc giữa trời đồng dạng khiến người ta run sợ. Tất cả mọi người ở đây. Vô luận là tộc lão. Hay là cái khác rất nhiều gia tộc tử đệ. Ở cố lực lượng kia chấn động bên trong. Liền như là dòng suối với biển cả đồng dạng. Quanh ngay tại giây phút này. Từ trần gia đại viện chỗ sâu nhất. Ba đảo khoáng đặc khí tức dâng lên. Hiện lên thanh bạch hắc tam sắc. bàn về cường độ còn muốn vượt qua người tới nhưng ở độ tinh khiết bên trên lại kém không ít bất quá song phương đều không có áp ý cho nên chỉ là tương hỗ tương ứng giống như là lên tiếng chào đồng giảng cuối cùng ba đạo kia khí tức sấn đầu thối lui là ba vị lão tổ không hổ là đại công tử thế mà có thể khiến cho gia tộc lão tổ đều hiện thân Đây chính là tiên thiên đại viên mãn, phản hư hợp đạo võ giả a đại công tử thực sự bất phàm. Nếu không tại sao nói là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Chư vị đệ tử môn nhị luận ầm ý, bất quá bị đại phu nhân nhìn thoáng qua về sau, liền lập tức ngậm miệng lại. Mà xa xa khí thế bàng bạc giờ này khắc này cũng dần dần tiêu tán. Không mất một lúc, một bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người tới một thân bạch sắc áo lông Trên tay áo thêu lên một đầu kim sắc cử long Đến eo tóc xài bị một chùm kim ti đái thắt lên Anh Tuấn khuôn mặt nhìn qua bất quá 16-17 tuổi Trong lúc sơ tay nhấp chân đều mang một cố khí định thần nhàn vị đạo Phản phất Thái Sơn sập trước mắt cũng sẽ không đồng dung đồng dạng Nhìn qua cực kỳ thoải mái Tham kiến đại công tử cung nghênh đại công tử hồi phủ đám người cùng kêu lên nói ra Thanh âm vang vọng nửa cái thượng kinh thành, không chỉ có là mặt khác ba đại gia tộc, ngay cả ở trong kinh thành trung tâm rộng rãi trong hoàng cung. ẩn ầm cũng có mấy đảo ánh mắt lăng tới, mà xem như tiêu điểm trần khuyên địch, giờ này khắc này thì là ngây ngẩn nhìn phía xa trần gia đại viện, sau đó lại nhìn chung quanh. Chuyện ra sao A bản thân chẳng phải về nhà sao có vẻ giống như tất cả mọi người biết được A xem như vừa rồi đại xuất danh tiếng. Để vô số người lòng sinh hâm mộ nhân vật chính. Trần Khuyên địch giờ này khắc này hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức. Trước đó đi trên đường thời điểm không biết vì sao. Đột nhiên một cỗ lực lượng chấn động rơi vào trên người hắn. Hắn vô ý thức bộc phát ra bản thân khí thế đem hắn chấn khai về sau. cách đó không xa bản thân chỗ cần đến trần gia bên trong lại toát ra ba cỗ mạnh hơn chính mình nhiều lắm khí thế sau đó không giải thích được lên tiếng trào liền không có bật này bản thân lấy lại tinh thần đi đến cửa nhà thời điểm đã trở thành như vậy mặc dù phô trương là một chuyện tốt a nhưng tuân theo nhân vật phản diện phô trương càng lớn về sau bị chết lại càng thảm nguyên tắc Trần Khuyên Địch lại cảm thấy phô trương quá lớn có chút điểm xấu. Khuyên Địch. Quá tốt rồi ngươi cuối cùng là trở về ta liền biết ta nhi tử. Nhất định sẽ có tiền đồ đại phu nhân vô cùng kích động đi lên phía trước. Trực tiếp cầm Trần Khuyên Địch tay. Hút mắt đỏ bừng. Ai? Trần Khuyên Địch thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng lại là có chút ngăn cách. Dù sao hắn không phải chân chính Trần Khuyên Địch chính chủ. Mà là một cái xuyên Việt giả Lại bởi vì mới phim tư liệu nguyên nhân Trong lòng đối vị này thân làm nhân vật phản diện mấu thân có chút cách nhìn Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì Ân Trần Khuyên Địch cứng ngắc gật gật đầu Cái này quá lớn phô trương để cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng Trước hết để cho mọi người hồi phủ a, Là chư vị gia Tộc tử để nhau nhau đáp Đồng thời đối vị này rất ít gặp mặt đại công tử cũng là hết sức kính nể. Chỉ cảm thấy hắn ngứ khí bình bình đảm đảm. Lại tính trước ký càng. Không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời ai cũng không có phản đối. Cho dù là đại phu nhân cũng chỉ là giật giật bờ môi. Không có nói gì. Mà bị đám người vây quanh trần khuyên địch lúc này vẫn còn đang suy tư một việc. Tiếp đó. Bản thân nên làm thế nào ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 18 ta Trần Khuyên Địch chính là muốn nhịp thiên ngồi ở bản thân vị kia mẫu thân đại nhân vì chính mình chuẩn bị trong phòng ngủ. Trần Khuyên Địch hơi xúc động. Trong ký ức của hắn, mình đã có chọn vẹn 5-6 năm không có trở lại Trần gia Nhưng dù vậy, căn này trước kia tự sử dụng phòng ngủ nhưng như cũ là không nhiễm trần thí. Có thể thấy được bản thân cái vị kia mẫu thân đại nhân hẳn là mỗi ngày đều sẽ phái người đến chuyên môn quét dọn gian phòng này. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trên giường đềm chăn Phía trên còn mang theo ấm áp. Vô luận là vải vóc vẫn là tính chất đều là nhất đẳng. Còn có gian phòng bài trí. Cùng trên giá sách đủ loại thư tịch. Đều cùng trong trí nhớ gian phòng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong nháy mắt Trần Khuyên Địch lại có loại bị xúc động cảm giác. dùng qua bữa tối về sau đại phu nhân liền chủ động tới đến phòng ngủ cùng trần khuyên địch hai người ngồi ở trong phòng bàn trà hai bên mẹ con hai người nhìn qua tương đối hài hòa khuyên địch ngươi trở về thật sự là quá tốt đại phu nhân kích động nói ra ta liền biết ta nhi tử nhất định sẽ có tiền đồ một lần này nhìn trong tộc những lão gia hỏa kia còn thế nào cùng ta tranh quyền đoạt lợi Trần Khuyên Địch nhíu mày tranh quyền đoạt lợi đây chính là nhân vật phản diện mới có thể làm việc a Đúng rồi. Khuyên Địch ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia biểu mùi sao Trần Khuyên Địch giật mình trong lòng. Gật đầu một cái. Còn nhớ rõ. Thế nào nói đến đây? Đại phu nhân thần sắc nhất thời trở nên khó nhìn lên. Ngươi nhưng không biết cái kia xú nha đầu không biết được kỳ ngộ gì. Thế mà tô vi phóng đại. ngay hôm trước đã đột phá đến tiểu hữu sở thành cảnh giới. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Ở gia tộc cùng thế hệ đệ tử thi đấu bên trong đoạt được đệ nhất. Rất là trướng mắt hơn nữa nghe nói nàng còn muốn đi tham gia thượng kinh thành thi đồng sinh khoa cử. Đáng hận nhất là trong tộc lại còn có người dám ủng hộ cái kia xú nha đầu. Ta xem rõ ràng chính là muốn mượn cái này đến nhằm vào mùa mùa còn có A. Trần Khuyên Địch không có nhiều lời. Chỉ là như vậy lặng lặng nghe đại phu nhân đối với hắn không ngừng phàn nàn khoảng thời gian này không hài lòng. Mặc dù nội dung cốt truyện trên đều là một chút nhân vật phản diện mới sẽ làm việc. Nhưng hắn vẫn ngoài ý liệu không có nổi nóng. Tương phản. Hắn hết sức chăm chú nghe xong đại phu nhân nói tất cả lời nói. trí nhớ trong đầu không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy hắn chính mình là đại phu nhân chỗ dựa cuối cùng. Cùng những người khác khác biệt. Đại Phu Nhân sở dĩ bây giờ ở Trần Gia có to lớn như vậy quyền lợi Cuối cùng vẫn là bởi vì Trần Khuyên Địch Bởi vì hắn là thuần dương cung thủ tịch chân truyền Cho nên Đại Phu Nhân mới có thể mấu bằng tử quý Mà trên thực tế Trần Khuyên Địch phụ thân Trần Gia Đại gia chủ Cũng sớm đã bởi vì một lần ngoài ý muốn mà bỏ mạng Cho nên đối Đại Phu Nhân mà nói Trần Khuyên Địch chính là bản thân dựa vào Là con của mình Bất kể là nhân vật phản diện vẫn là chính phái Phần này mẹ con tâm tình là không có bất kỳ thay đổi Mẹ Trần Khuyên Địch điều chỉnh một lần hô hấp thấp giọng nói ra Đại phu nhân hai mắt trợn lên phàn nàn tiếng im bặt mà dừng phảng phất không dám tin đồng dạng Hải nhi, ngươi vừa rồi Gọi ta cái gì Mẹ Lúc này Trần Khuyên Địch không tiếp tục trần chờ Trực tiếp nơi đó nói ra Đại phu nhân che mép Hai mắt trong nháy mắt liền mơ hồ Con của mình từ nhỏ đã cùng người không giống nhau Vô cùng có chủ kiến Từ khi 8 tuổi về sau liền lại cũng không có kêu lên một câu mẹ Mình và hắn đứng chung một chỗ Không giống như là mẫu thân cùng nhi tử Ngược lại càng giống là một đôi người xa lạ Nhưng là bây giờ Bản thân Hải Nhi Rời nhà 5 năm hải nhi Sau khi về nhà thế mà chủ động gọi mình nương vốn dĩ đại phu nhân đều nhanh quen thuộc loại này mẹ con chung đụng phương thức Ai có thể nghĩ bản thân hải nhi thế mà cho mình lớn như vậy một kinh hỉ tốt Tốt hải nhi của ta Mẹ có quan hệ biểu mũi của ta vì kia trần tiêm tiêm sự tình Đúng không sai đại phu nhân lập tức phản ứng lại Nghiêm giọng nói Cái kia số nha đầu thiên phú kinh người ta chèn ép nàng nhiều năm như vậy, nàng lại còn có thể có thành tựu như thế này. mặc dù bây giờ còn không đáng để lo, nhưng nếu để cho nàng trưởng thành, chỉ sợ tương lai liền sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị. loại chuyện này mụ mụ tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. trần khuyên địch cười khổ một tiếng, khó trách đại phu nhân sẽ như vậy nhắm vào mình vì kia biểu muội yên tâm đi, mẹ. Trần Khuyên địch hít sâu một hơi, lấy ra trên đường về nhà một mực đều ở luyện tập tự tin biểu lộ hơi nhích khói môi lên, ánh mắt bế nghễ, thậm chí còn hơi hơi thôi động nội công để chính mình nhìn qua lộ ra rất có khí thí. Hải Nhi còn không cần dựa vào chèn ép người khác tới mạnh lên, cường giả chân chính muốn suy nghĩ vĩnh viễn không phải như thế nào đi chèn ép đối thủ, mà là như thế nào để cho mình mạnh lên cho nên. Mẹ ngươi về sau cũng không cần ở nhằm vào Trần Tiêm Tiêm. Ngày mai ta sẽ lại cùng nàng nói một chút. Thế nhưng là... Yên tâm đi, mẹ. Trần Khuyên Địch nhẹ nhàng nói tin tưởng Hải Nhi. Đơn giản bốn chữ. Lại phảng phất có ma lực đồng giảng. Để nguyên bản lo lắng không dứt đại phu nhân một lần nữa bình tĩnh lại. Tốt, ta tin tưởng Hải Nhi của ta, Khuyên Địch ngươi chính là vi nương kiêu ngạo. Đại Phu Nhân rời đi về sau Trần Khuyên Địch lặng lặng dựa vào cửa sở ngồi xuống thần sắc có chút ngô ngơ. Hắn cũng không phải thật sự là Trần Khuyên Địch, đây là rõ ràng, nhưng là vì cái gì đây trong lòng phần cảm tình này, là nên chọn cái thời gian cùng vị kia biểu mùi hảo hảo tâm sự, thông qua cùng Đại Phu Nhân nói chuyện với nhau. Trần Khuyên Địch đã hiểu, cùng Dương gia Dương Trùng không giống nhau. Vị này trần tiêm tiêm nhân vật chính con đường đã bắt đầu. Hơn nữa bởi vì đại phu nhân quan hệ. Tương lai của nàng đã có thiên ti phản lũ quan hệ. Thậm chí bản thân đã trở thành nàng vượt qua đỉnh phong đá đặt chân. Tránh không khỏi. Ở Dương Trùng nội dung cốt truyện bên trong. Mình và Dương Trùng còn chưa từng gặp mặt. Bản thân chỉ cần trốn tránh hắn. Tin tưởng là có thể ở mức độ rất lớn tránh cho bị cuốn vào. Nhưng là ở Trần Tiêm Tiêm nội dung cốt truyện bên trong đã tránh không khỏi. Thậm chí bản thân đã không thể trốn. Bởi vì nếu như hắn buông tay bất kể. Cái kia đại phu nhân không hề nghi ngờ sẽ trở thành nhân vật chính trên đường cái thứ nhất đã đặt chân. Kiệt để ngộ nhập lạc lối. Cuối cùng nhất định sẽ ngã vào Trần Tiêm Tiêm quật khởi trên đường. cô mà loại kết cục này tuyệt đối không phải bây giờ Trần Khuyên Địch có thể tiếp nhận. Trốn là không có ít lời gì, chỉ có thể đối mặt. Vừa vặn, hệ thống nhiệm vụ cũng yêu cầu hắn chọc giận vì kia Trần Tiêm Tiêm, đây cũng là một cơ hội rồi à. Lần này Trần Khuyên Địch không tiếp tục ý đồ tránh né hệ thống nhiệm vụ, mà là dự định hoàn toàn làm theo. Ta liền không tin. Ta liền thực sự sẽ trở thành một đá đặt chân suy nghĩ ký một chút. Ta cũng là có hệ thống bên người thiên mệnh nhân vật chính có được hay không ai có thể so với ai khác kém trần khuyên địch này sinh áp độc nói. Luyện khí hóa thần cảnh khí thế khủng bố chảy xuôi mà ra. Giữa mi tâm thuần dương thần quang tại thời khắc này ngưng tụ tới cực hạn. phảng phất đột phá một loại nào đó tâm linh gông diện đồng dạng. Ngay cả vẫn không có đồng tính tu vi đều có chút biến hóa. Ẩm Ẩm có nâng cao một bước khí tức hiển lộ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 19 huyên muội chi tranh cái gì đại công tử tìm ta sáng sớm. Trần Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn xem cung kính gã sai vặt. Thấp giọng nói ra. Đúng vậy tiểu thư vẫn là nhanh đi a đại công tử đối với ngài. Rất có hứng thú. Phụ trách thông báo gã sai vặt nhìn như cung kính nói ra. Trên thực tế cặp mắt rú xuống bên trong lại là lấp lói lấy nhìn có chút hả gây hoang mang. Dù sao Trần Tiêm Tiêm cùng Đại Phu Nhân ăn oán ai không biết liền xem như bọn họ đám hạ nhân này đều hơi có nghe thấy. Bây giờ Đại Phu Nhân nhi tử. Thuần Dương cung vị kia thủ tịch chân truyền trở về. Vị này gần nhất sanh tiếng Đại Thịnh Trần Tiêm Tiêm. Trần Đại Tiểu Thư tự nhiên cũng là vận may chấm dứt. Trần Tiêm Tiêm ý niệm trong lòng bách chuyển. Trong lòng lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Cơ hồ bản năng người được mùi vị âm mưu. Ta hiểu được, chờ chốc lát, ta chuẩn bị một chút. Trần tiêm tiêm gật đầu. Sau đó đi vào phòng ngủ của mình bên trong. Từ dưới gối đầu lấy ra một khối hiện ra ánh sáng tiểu thạch đầu. Dùng ngón tay ẩm chứa nội lực vội vàng viết xuống mấy dòng chữ về sau. Tận mắt nhìn đến quang mang tiềm thước biến mất. Nàng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tảng đá kia là trong gia tộc một mực giúp đỡ chính mình một vị trưởng lão lưu lại. Chính là vì dự phòng loại tình huống này phát sinh. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi. Lúc này mới đi theo đến đây thông báo gã sai vặt cùng nhau đến Trần gia chỗ sâu thuần dương nội phủ. Đó là một chỗ nhìn qua tương đối hoa lệ kiến trúc kiểu biệt thự. Trần Tiêm Tiêm xuyên qua trong viện vườn hoa. Cuối cùng đi tới một gian cơ hồ không kém hơn gia tộc phòng nhị sự cửa gian phòng. Chỉ là cái này chỗ ở, liền có thể nhìn ra bản thân vị kia biểu ca địa vị trong gia tộc cao. Trần tiêm tiêm nhiên lặng mà liếc nhìn cửa ra vào, không do dự nữa trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, gian phòng rộng rãi bên trong cũng không có quá nhiều hoa lệ trang sức. Chỉ có một tấm mang theo màn che đẩy giường lớn, còn có một đôi gỗ sam cây bàn, chân chính nổi bật. Là nằm ở cái bàn bên cạnh một loạt giá sách. Phía trên trưng bày thiên văn địa lý. Võ học nội tông. Sách luận thi từ đủ loại thư tịch. Mà ở giá sách một bên trần tiêm tiêm thấy được một đạo thon dài thân ảnh. Biểu ca của mình. Vị kia quang mang vạn trưởng thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Chính bưng lấy một quyển thi từ tập. Nhẹ nhàng lật giấy. Gian phòng bên trong không có những người khác. Người hầu cùng tỷ nữ môn tựa hồ đã sớm rời đi Chỉ còn lại có Trần Tiêm Tiêm cùng đối phương hai người ngươi tới rồi Thanh âm vang lên Vượt quá Trần Tiêm Tiêm dự liệu là đạo Thanh âm này bên trong cũng không có bao nhiêu địch ý Cũng không có hôm qua nhìn thấy cố ghi trùng thiên khí thế, Ngược lại giống người bình thường một dạng Giống như đối phương chỉ là rất tùy tiện lên tiếng chào Mà trên thực tế Vẫn thật là như thế. Trần khuyên địch thả tay xuống bên trong thi tử tập. Có chút lũ túng ngồi ở gỗ sam bàn trà một bên. Hắn vốn dí cho rằng Trần Tiêm Tiêm sẽ gõ cửa. Ngồi đi, không cần khách khí. Trần Tiêm Tiêm lông mày nhíu lại. Nàng có chút không biết rõ vị này biểu ca ý tứ. Theo lý thuyết mình và mẹ của hắn. Đại phu nhân có rất sâu khúc mắt cùng cầu hận. như vậy bản thân vị này biểu ca hẳn là cũng sẽ không cho bản thân sắc mặt tốt nhìn mới là. Nhưng hiện tại xem ra hắn lại có vẻ rất tự nhiên. Xin hỏi có chuyện gì không Trần Tiêm Tiêm bình tĩnh nói. Quả thật lúc này Trần Khuyên địch cao cao tại thượng Nhưng nàng không biết liền bởi vậy lộ ra ăn nói khép nếp. Cái này không phải là tính cách của nàng. Út cũng không có gì. Trần Khuyên địch tùy ý nói ra. Nhưng kỳ thật hắn đã một đêm không có ngủ. Hiện tại chính là ngả bài thời điểm. Trần khuyên địch không còn quanh co lòng vòng. Trực tiếp nơi đó nói ra. Ta đã cùng mẫu thân nói qua. Từ nay về sau nàng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Trần tiêm tiêm xứng sờ. Sẽ không lại gây khó khăn cho ta có ý tứ gì chẳng lẽ hắn không phải đến vì đại phu nhân ra mặt không cần suy nghĩ. Trần khuyên địch tiếp tục nói. dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Tiêm Tiêm, hắn nghĩ một đêm, cái này mới làm ra hôm nay cùng mình vị này biểu mũi gặp mặt quyết định đồng dạng, hắn cũng muốn làm một kiện trước đó vẫn muốn làm, nhưng là lại không có dũng khí đi làm một việc, nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ không thành tiêu chuẩn, ngươi mạo phạm ta mẫu thân sự tình trung quy là sự thật. Liên quan tới điểm ấy Ngươi nhất định phải tiếp nhận ra tộc trừng phạt Trần tiêm tiêm phượng mi vẩy một cái Nếu như ta không muốn chứ Quả nhiên trở thành như vậy à Trần khuyên địch thở dài thường thượt một hơi Dùng một loại trần tiêm tiêm không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn nàng Sau đó nói ra Chuyện này không phải do ngươi Trong phút chốc Hàn khí thấu xương từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra tràn đầy ở trong cả căn phòng ngay cả bên cửa sổ pha lê trên đều dính vào tầng tầng mỏng xương trần khuyên địch chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta sao trần tiêm tiêm lạnh giọng nói ra hoàn toàn không có sợ hãi chút nào nhìn qua lực lượng mười phần có lẽ trần khuyên địch xuất phát từ nội tâm nói đồng thời khí thế của hắn cũng không có đình chỉ từng tầng từng tầng không ngừng kéo lên Đại thuần dương công cương khí hóa thành nóng dực khí tức từ trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong lạnh nóng giao thế. Áp lực kinh khủng cũng theo đó rơi vào trần tiêm tiêm trên thân. Có lẽ ngươi đối mặt ta không thể cúi đầu. Sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tôn không cho phép bản thân cúi đầu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Đây là sai lầm. Bất kể là ai. Đều có không thể không cúi đầu thời điểm. Hướng chi ngươi bây giờ? Thật sự là quá yếu. Căn bản cũng không có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Trần Khuyên Địch một bên phun ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện lời kịch một bên lạnh lùng nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Tiểu tiểu một cái gia tộc đệ tử. Ta chính là giết thì thế nào Trần Khuyên Địch cắn răng một cái? Thon dài thân ảnh biến mất ở phô thiên cách địa kim sắc thần quang bên trong. Cả người giống như trước đó ở Tông Sư mộ Táng thời điểm như thế Hóa thành một vòng trói mắt mặt trời Đem cả phòng đều hóa thành nhân gian luyện ngục đồng dạng to lớn lò luyện Nhiệt độ kinh khủng dâng lên Không tốt Trần Tiêm Tiêm kinh Hãi nhìn xem hóa thân mặt trời đỏ Trần Khuyên Địch Không nghĩ tới hắn lại dám ở Trần Gia Nội địa bên trong Trước mặt mọi người đối một cái gia tộc đệ tử đồng thủ giống như lúc trước hắn nói như vậy Gia có gia quy Ở trần gia giảng này trong đại tục Là tuyệt đối cấm chỉ đồng tông tương tàn Đây là không thể lay động thiết luật Cũng là trần tiêm tiêm phía trước lực lượng vị trí Nhưng là hắn không nghĩ tới Trần khuyên địch vậy mà hoàn toàn không thấy đầu này thiết luật động thủ thật oanh không kịp nghĩ nhiều Trần tiêm tiêm vội vàng bảo phát ra toàn bộ nội lực Hướng về gian phòng bên ngoài đụng tới Nhưng Trần Khuyên địch cảnh giới và lực lượng cao bập nào mặt trời đỏ bỗng nhiên bộc phát ra vô tận lực hấp dẫn. Trực tiếp đem vốn dí lao ra khỏi phòng Trần Tiêm Tiêm lần nữa kéo. Lại dừng tay đúng lúc này. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà thời gian xác thực không kịp. Mắt thấy Trần Tiêm Tiêm liền muốn dạng này rơi vào mặt trời đỏ bên trong. Bị đốt thành than tốc. Ấy! Âm âm trước kia khổng lồ lực hấp dẫn một trận Trong khoảng điện quang hỏa thạch sát trong lúc này Một tôn sắt thép chế tạo đỉnh ba chân liền rơi vào Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm tầm đó Cắt đứt cố kia lực hấp dẫn Thạch tộc lão Trần Tiêm Tiêm Vinh hỉ nói Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua rơi vào trước người của nàng Đem nàng vững vàng bảo hộ ở sau lưng Mà đổi thành một bên Trần Khuyên Địch cũng thu cương khí Một lần nữa biến trở về hình người Chỉ là nét mặt của hắn lộ ra càng thêm phức tạp Mơ hồ trong đó còn có chút ít bất đắc dĩ cùng thoải mái Ngay mới vừa rồi Hắn lần thứ nhất thử nghiệm gạt bỏ chưa lớn lên nhân vật chính Hơn nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể thu hoạch thành công Nhưng là Hắn do dự Có lẽ là kiếp trước lương tri cùng thông thường để cho hắn không cách nào giết người cũng có thể là đơn thuần chợt có linh cảm nói tóm lại hắn do dự trong nháy mắt cũng mời vậy để trần tiêm tiêm chạy thoát cũng không biết là đúng là sai trần khuyên địch lắc đầu trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhìn trước khi tới mẩu đối thoại đó cũng coi là nhục nhã một loại ngươi đi đi trần khuyên địch quay người không còn nhìn xem trần tiêm tiêm Hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ cách này giáo huấn chân chính kiêu ngạo cùng tự tôn, là cần đủ thực lực đến chống đỡ. Sau này mẫu thân của ta sẽ không lại nhằm vào ngươi, muốn tìm về mặt mũi này tìm ta đi. Nói xong. Trần khuyên Địch trực tiếp phất tay. Bàng bạc kinh khí bộc phát ra. Đem thạc trưởng lão còn có Trần Tiêm Tiêm cùng nhau đuổi ra khỏi gian phòng. Sau đó đại môn đóng lại. Phát ra âm vang nổ vang. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương hai mươi đó là cách nghiêm nghị ca ca a thạc trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm nói. Vì sao đại công tử sẽ ra tay với ngươi thạc trưởng lão thần sắc có chút tái nhợt. Mặc dù hắn có luyện thần phản hư cảnh giới. Mà Trần khuyên Địch chỉ có luyện khí hóa thần Tu Vi. Nhưng có lúc cảnh giới cũng không đại biểu sức chiến đấu. Thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Vị kia đại công tử thực lực chỉ sợ sớm đát luyện khí hóa thần cảnh vô địch Ngay cả luyện thần phản hư đều không đủ để ngăn chặn hắn Tối thiểu bản thân không phải là đối thủ của hắn Chỉ sợ chỉ có ra tộc chỗ sâu nhất ba vị lão tổ Lấy phản hư hợp đạo Tu Vi mới có thể ngăn chặn đầu này Giao Long A Mà dạng này một vị thiên chi yêu tử Thế mà lại tự mình đối trần tiêm tiêm xuất thủ Liên tưởng đến hắn và đại phu nhân quan hệ trong đó Thật sự là để cho người ta không rét mà run Ta cũng không rõ ràng Hắn rốt cuộc là có ý gì Cùng thạch trưởng lão dự đoán khác biệt Trần tiêm tiêm thế mà không có khẳng định cho thấy Trần khuyên địch là đang nhằm vào nàng Ngược lại hơi nghi hoặc một chút cùng trần chờ tự lẩm bẩm Trước đó phát sinh tất cả Có lẽ lo lắng suốt thủ thạch trưởng lão không phát giác được Nhưng thân làm người trong cuộc một trong trần tiêm tiêm lại là hiểu Vì kia đại công tử Trần khuyên địch tu vi xác thực không phải mình có thể so sánh được Hắn hóa thân mặt trời đỏ cũng quả thật kém chút đem chính mình trực tiếp nhìn ép chí tử Không Xác thực rằng Hắn cơ hồ đã làm được Ngay cả bản thân trong khoảnh khắc đó đều cảm thấy mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ Nhưng là Hắn dừng tay Vốn nên triệt để giết chết bản thân mặt trời đỏ. Tại chính thức giết chết bản thân trước đó đột nhiên mà dừng lại một chút. Lúc này mới cho Thạc trưởng lão nhúc tay không gian. Một lần này, Trần Tiêm Tiêm triệt để làm không rõ ràng đối phương ý tứ. Hắn chẳng lẽ không muốn giết ta hơn nữa, hắn nói đại phu nhân từ nay về sau cũng sẽ không lại nhằm vào ta. Ấy Thạc trưởng lão cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ từ trong miệng nàng nghe được như vậy mấy câu nói Ý tứ gì đại công tử chẳng lẽ không phải đến nhằm vào ngươi ta cũng không hiểu Trần tiêm tiêm nhắm mắt lại Trong đầu hồi tưởng lại Là thu tay lại một khắc này Trần khuyên địch trên mặt cái kia thần tình phức tạp Cái kia rốt cuộc là có ý gì còn có hắn mấy câu nói kia Ngay tại Trần Tiêm Tiêm ngưng thần suy nghĩ thời điểm thạch trưởng lão cũng là trong bóng tối so đo. Trong gia tộc hắn là nhất ủng hộ Trần Tiêm Tiêm một vị tộc lão. Hơn nữa luyện thần phản tư tu vi cũng để cho hắn có đầy đủ quyền nói chuyện đến ủng hộ Trần Tiêm Tiêm. Nhưng trên thực tế, năm đó hắn cũng là tham gia qua chia cắt Trần Tiêm Tiêm phủ mẫu gia sản. Chỉ bất quá làm được tương đối bí ẩn. Cho nên có rất ít người biết là được. Bất quá so với những người khác mà nói Hắn còn có lương tri Năm đó hắn tuổi thọ đại nạn sắp đến Nhất định phải Trần Tiêm Tiêm ra sản bên trong một món bảo vật đến đột phá Cho nên mới xuất thủ cướp đoạn Cũng chính vì như thế Hắn có thể đột phá đến luyện thần phản tư cảnh giới Có bây giờ địa vị Mà lúc này bảo hộ Trần Tiêm Tiêm Hắn thấy cũng là một loại tha tội Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Trần Tiêm Tiêm thế mà lại cùng gia tộc cái vị kia đại công tử kết thù kết oán phải biết. Đây chính là thuần dương cung thủ tịch chân truyền a. Cho dù là hiện tại, bản thân lấy luyện thần phản tư tu vi đều đánh không lại thấp một cái tiểu cảnh giới Trần Khuyên Địch. Chớ nói chi là sau đó. Tối thiểu ở thạc trưởng lão xem ra. Trần Tiêm Tiêm tương lai là tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng Trần Khuyên Địch. Tiêm nhi thế nào thạch thúc thúc thạch trưởng lão sờ lên râu ria. Nói ra. Quan gia nên giải không nên ghét. Ta xem nếu đại công tử đều nói rồi sẽ không lại để đại phu nhân nhằm vào ngươi. Ngươi còn nói hắn không có thực tình ý muốn giết ngươi. Vậy có lẽ ngươi nên tìm một cơ hội cùng hắn hóa hảo. Cách này trần tiêm tiêm ngạc nhiên nhìn xem thạch trưởng lão. Thế nhưng là thạch thúc thúc. Ta và đại phu nhân đã sớm như nước với lửa. Ngươi thực cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ta. Để cho ta yên ổn trưởng thành sao thạc trưởng lão thấm thiế nói ra. Tiêm nhi. Ngươi khả năng còn không quá hiểu rõ đại công tử tại gia tộc địa vị. Yên tâm đi. Chỉ cần hắn lên tiếng. Đại phu nhân liền tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào ngươi. Thế nhưng là. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút. Có lẽ đại phu nhân cho tới nay đều muốn nhằm vào ngươi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là đại công tử cũng muốn chèn ép ngươi không phải sao. Nhưng ta nhớ ký năm đó chính là bọn họ mẹ con tranh đoạt phủ mẫu lưu lại cho ta ra sản. Thạc trưởng lão trầm ngâm một chút. Cẩn thận hồi tưởng một chút lời nói. Ngươi cảm thấy đại công tử cần cướp đoạt cha mẹ ngươi di sản sao cách này. Trần tiêm tiêm mặt lộ vẻ khó xử. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng nàng từ nhỏ đã nghe qua bản thân vị kia biểu ca truyền thuyết. Thiên sinh Cửu dương chi thể. Tuổi gần năm tuổi liền được thuần dương cung chú ý. Ngút trời kỳ tài. Trên đời vô song. Hẳn là không cần a Thạc trưởng lão vui mừng gật gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Khi đó đại công tử đã tiến nhập thuần dương cung trong tầm mắt. Về sau lại ngoài ý muốn thể hiện ra cẩu dương chi thể thiên phú. Xác thực không cần thiết cướp đoạt cha mẹ ngươi di sản Lấy thuần dương cung để tử thân phân Muốn cái gì không có nói như vậy lời nói Bản thân vị kia biểu ca phía trước tận lực lưu thủ Còn có giáo huấn bản thân một dạng ngôn luận Là vậy Trần Tiêm Tiêm cảm giác lập tức đã nghĩ thông suốt trước đó rất nhiều đều không suy nghĩ ra sự tình Đại phu nhân trèn ếp bản thân kỳ thật cũng không phải là xuất từ Trần Khuyên địch bày mưu đặc kế Cho nên Trần Khuyên Địch sau khi trở về, liền nói với chính mình Đại Phu Nhân sẽ không lại tiếp tục chèn ép bản thân. Đây cũng là ở biểu đạt năm đó Đại Phu Nhân cướp đoạt nhà mình ra sản chèn ép mình ấy náy. Ra tay với mình. Nhưng lại tận lực lưu tình. Còn nói với chính mình không có thực lực cũng không cần kiên trì vô vị kiêu ngạo cùng tự tôn. Là ở trong bóng tối nhắc nhở bản thân. Để sau này mình rời khỏi gia tộc. đặt chân giang hồ về sao không muốn bản thân bị lạc lối, là lo lắng cho mình bởi vì tính cách mà ăn thiệt thòi, trọng yếu hơn chính là hắn còn tự nhủ, nếu như về sau muốn tìm về hôm nay mất mặt mặt, liền đến tìm hắn điều này nói rõ. Trong lòng của hắn, mình là có hy vọng đuổi kịp cước bộ của hắn về phần tại sao từ đầu tới đuôi đều là một bộ lạnh lùng thái độ. Trần Tiêm Tiêm tâm lý cũng có chút giải thích. Đây là đang đóng vai một cách nghiêm khắc ca ca hình tượng hắn khẳng định cũng không hy vọng bản thân trở thành một chỉ biết là dựa vào ca ca phế vật cách này là như thế nào dùng tâm lương khổ a chỉ cần từ bỏ phía trước thành kiến. Đem Trần khuyên Địch phía trước hành động hướng phương diện tốt liên tưởng. Thì có thể được ra nhiều như vậy có lý có cứ kết luận đến. Mà Trần Tiêm Tiêm lần này phân tích cũng đem thạc trưởng lão lắc lư đến sườn sốt một chút. Hắn chỉ là muốn hóa giải một chút Trần Tiêm Tiêm cùng đại công tử quan hệ trong đó. Kết quả nghe Trần Tiêm Tiêm giải đọc, hắn cũng không nhìn được có chút tin tưởng. Có lẽ thật sự chính là như thế. Nếu như hắn và đại phu nhân một dạng lời nói, hẳn là liền sẽ ngăn cản ta đi tham gia thi đồng sinh. Thậm chí trực tiếp phế bỏ võ công của ta. Nhưng là hắn đều không có làm như vậy. Đây chính là chứng cứ ta hiểu được đã như vậy Ta liền nhất định phải ở thi đồng sinh bên trên đoạt được khôi thủ mới được bằng không thì liền theo không kịp ca ca bước chân bởi vì Trần khuyên địch vượt quá hệ thống dữ liệu một cách tiểu tiểu thử nghiệm Vốn dĩ tiêu chuẩn vương đạo nội dung cốt truyện Giờ này khắc này cũng đã không giải thích được ngoặt một cái Hướng về không biết phương hướng mau chóng đuổi theo Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 21 gánh nặng đường xa A Thượng Kinh thành thi đồng sinh thời gian rất nhanh. liền đến. Địa chỉ ngay tại Hoàng Cung phủ cận một tòa đại điện bên trong. Trung quanh có mấy trăm vị hậu thiên đỉnh phong triều đình giáp sĩ phụ trách thủ hộ trường thi. Người bọn họ khoác trầm trọng thiết giáp. Chỉ lộ ra một đôi tinh thần đồng dạng chói mắt con mắt. Trong tay phương thiên hỏa kích nhắm thẳng vào trời cao. Mang theo lăng lệ sát phạt chi khí Những người này là bảo vệ thượng kinh thành ba đại giá chiến quân một trong Hổ bí quân tinh nhuệ. Chỉ là đứng ở nơi đó Loại kia minh mông khí thế cũng đủ để cho tất cả thí sinh đều cảm thấy thái sơn áp đỉnh đồng dạng Ngực khó thở Không dám cùng mắt đối mắt Cũng chỉ có quân đội như vậy mới được xưng tụng đại càn hoàng triều nội tỉnh Cùng thuần dương cung như vậy võ đạo thánh địa khác biệt. Đại Càn Hoàng Triều lãnh thổ trải rộng hơn phân nửa trung thổ đại thế giới. Mà Đại Càn Hoàng Triều quân đội cũng là đãi ngộ tốt nhất. Tối thiểu so sánh rất nhiều võ đạo thánh địa bên trong hậu thiên đệ tử đãi ngộ. Đại Càn Hoàng Triều binh sĩ không thể nghi ngờ thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng cũng chính vì như thế. Muốn tham gia quân ngũ. Tối thiểu nhất cũng phải có hậu thiên cảnh tu vi. Từ binh sĩ bắt đầu, một đường ngũ trường, thập phu trường, bách phu trường, lại đến giáo ấy, đô ấy, cuối cùng trở thành có thể nắm giữ một quân hành quân đại tổng quản, thậm chí thống soái quân đội đại tướng quân. Một đường gian nan hiểm trở, không đủ vì ngoại nhân nói cũng, mà lúc này, ở đại điện phía trước nhất, hai vị thân mang giáo ấy quân trang võ tướng một trái một phải. Đứng ở cửa, là chủ giám khảo quan sát phía dưới rất nhiều tham gia thi đồng sinh thí sinh. Hậu thiên đỉnh phong bàng đại khí thế bao phủ toàn trường. Để tất cả trình diện các thí sinh đều rất là kính sợ. Yên lặng một đảo vang vang hữu lực thanh âm vang lên. phảng phất tiếng sấm đồng dạng. Trong đại điện truyền đến. Sau đó thanh đồng đại môn âm vang mở ra. Một đảo người mặc áo bào đỏ. Toàn thân cao thấp huyết khí trùng thiên. Giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sự xuất hiện của hắn cũng kéo cao hơn toàn bộ trường thi nhiệt độ. Cung ninh đại nhân đại điện hai bên giáo ấy võ tướng nhao nhao khom người nói ra, nhìn qua dị thường tôn kính. Kia là ai a suyệt ngươi mắt bị mù sao. Năm nay vừa mới cử hành thi ngự tiền ngươi chẳng lẽ không có nhìn vị kia Chính là năm nay trước mắt thánh thượng ngự bút thân phong đương khoa trạng nguyên tiến sĩ khôi thủ tê như vậy Đại nhân vật làm sao sẽ tới không biết a Khả năng lần này thi đồng sinh triều đình rất xem trọng a Ngay tại đại điện một bên khác Một chỗ đài cao phía trên Trần Khuyên địch đang cùng mặt khác một đám người ngồi cùng một chỗ Lặng lặng chờ thi đồng sinh bắt đầu Kỳ thật hắn vốn là không muốn tới. Nhưng làm sao hôm qua hắn đột nhiên nhận được bây giờ đứng ở trước đại điện. Vì kia năm nay võ trạng nguyên gửi tới thư tín. Mời hắn đến thi đồng sinh xem lễ. Hắn lúc này mới tới. Mà ở tham gia thí sinh bên trong, hắn cũng chuyện đương nhiên thấy được Trần Tiêm Tiêm thân ảnh. Trần Tiêm Tiêm tựa hồ cũng chú ý tới hắn. Nhìn thấy nghiêm nhị ca ca thế mà cũng ở thời điểm. Trên mặt lộ rõ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hướng về Trần Khuyên địch phương hướng gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua, không cho ngươi thất vọng. À, à. Nhìn thấy bờ môi khẽ nhúc nhích. Đối với mình cái phương hướng này không biết nói gì đó Trần tiêm tiêm. Trần Khuyên địch bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên ngày hôm qua cái kia phiên cử động vẫn là chọc giận vị này nhân vật chính sao. Mặc dù nhìn không ra nàng rốt cuộc đang nói cái gì Nhưng nghĩ đến hẳn là là đang gây hấn bản thân a Hoàng Bét Nhìn thấy nghiêm nghị ca ca thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ Trần tiêm tiêm cũng không để bụng Qua hôm qua một phen suy luận luận chứng về sau Nàng cảm thấy mình đã nắm được vị này ca ca tâm lý Tới đi thi đồng sinh giờ khắc này trần tiêm tiêm trước đó chưa từng có tự tin Thi đồng sinh hiện tại bắt đầu đứng ở trước điện võ Tràng nguyên lớn tiếng nói. Sau đó liền không tiếp tục để ý dưới đài một đám thí sinh. Tiếp xuống chỉ cần để bên cạnh hai vị giáo ấy mang theo bọn họ tiến vào trong điện trường thi là được rồi. Mà Trần khuyên Địch lúc này lại ngoài ý muốn phát hiện, vị kia võ Tràng nguyên thế mà đem ánh mắt nhìn về phía bản thân. ăn hắc hắc võ Tràng nguyên nghe răng cười một tiếng. Nhìn qua nụ cười thật thà. Ở trong mắt Trần Khuyên Địch lại toát ra một cỗ mùi nguy hiểm. Bản Hầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Trạng Nguyên chính là tiến sĩ khôi thủ. Là đại càn Hoàng Triều mỗi một đời người trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Tất cả tự nhiên đãi ngộ không biết thấp. Cũng tỉ như trước mắt vì này. Sớm tại thu hoạch trạng Nguyên vị trí thời điểm. liền được đại càn Thánh Thượng Ngự Búc Thân Phong làm đương Triều An Quốc Hầu. Địa vị đãi ngộ không kém cõi chút nào với trần khuyên địch cái này thuần dương thủ tịch. Có chuyện gì sao không có gì. An Quốc hầu Khương Hằng cười cười. Nhưng là khí thế trên người lại là bay lên. Để chung quanh một đám người xem náo nhiệt từng cách ánh mắt nghiền ngấm. Võ Trạng Nguyên cùng thuần dương thủ tịch. Đây chính là Đại Càn Hoàng Triều cùng Võ Đạo Thánh Địa ở giữa so đấu A. Giữa hai người ai mạnh ai yếu. Có thể chuyện liên quan đến hai đại thế lực mặt mũi. Trần khuyên địch lông mày nhớn lên. Vị này võ trảng nguyên thực lực thật đúng là không yếu. Thậm chí muốn so cảnh giới của mình cao hơn nữa một tầng. đó là luyện thần phản hư tiên thiên võ giả. Làm sao ngươi muốn cùng ta một trận chiến trần khuyên địch không chút nào luống cuống nói. Dù sao đối phương cũng không phải nhân vật chính. bản thân sợ cái gì mặc dù trần khuyên địch chỉ có luyện khí hóa thần tu vi nhưng một thân nội công chính là thuần dương cung chính thống bàn về cương khí căn bản không so luyện thần phản hư khương hằng kém còn có cửu dương chi thể phối hợp tam hoàng khai thái đại thuần dương công một thân khí thế vận chuyển lại giống như kim ô lâm trần không kém còi chút nào với đối phương tốt khương hằng cười ha ha chợt thu khí thế của mình Bản hầu đương nhiên muốn cùng thuần dương thủ tịch một trận chiến. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Bản hầu nghe nói ngươi có một vị con thứ biểu mũi cũng tham gia lần này thi đồng sinh. Vậy thì thế nào vừa vặn? Bản hầu cũng có một vị đệ tử tham gia thi đồng sinh. Không bằng chúng ta liền đến so tài một chút. Trận này thi đồng sinh cuối cùng khôi thủ xét là ai? Như thế nào? Trần khuyên địch trầm mặt để Khương Hằng có chút muốn cười. Làm sao thuần dương thủ tịch chẳng lẽ đối biểu mũi của chính mình không có lòng tin không có lòng tin Trần Khuyên Địch trực tiếp cười ra tiếng. Sau đó nói. Không sao. Vậy liền đến so tài một chút tốt rồi. Thi đồng sinh khôi thủ cách này còn cần so sao hôm nay. Cách này thi đồng sinh khôi thủ nếu như không phải Trần Tiêm Tiêm. Ta Trần Khuyên Địch hôm nay liền đem trước mặt bàn trà này cho ăn hết một canh giờ về sau. Thi đồng sinh để nhất. Trần tiêm tiêm đa tả, đa tả. Trần khuyên địch cười nhìn sắc mặt tái xanh Khương Hằng trong lòng lắc đầu. Đây chính là tìm đường chết kết quả. a Thi đồng sinh quá trình cùng hắn nghĩ đến một dạng. Trần tiêm tiêm một đường nhìn ớt. Cuối cùng ở lôi đài tranh tài liên tiếp đánh bại cường địch. Cuối cùng ở trong trận chung kết cùng Khương Hằng vị đệ tử kia huyết đấu. Thời khắc mấu chốt xuất ra áp chủ bài đem hắn đánh bại. Đồng thời văn khoa khảo thí một bên kia cũng là viết ra một thiên hảo văn chương Cuối cùng đoạt được thi đồng sinh khôi thủ Quả nhiên không hổ là thuần dương thủ tịch muội muội Ha ha ha, giống nhau giống nhau Trần Khuyên Địch vui vẻ cười nói Đây là nàng lần thứ nhất mượn nhờ nhân vật chính đến đánh người khác mặt Loại tâm lý này cảm giác ưu việt thật sự là khó có thể áp chế Chỉ là hắn lại không chú ý tới Đi ra khảo hạc đại điện Trần Tiêm Tiêm cũng nhìn thấy hắn cười to một màn. Nghe một phen về sau cũng minh bạch nguyên nhân hậu quả. Quả nhiên. Mặc dù ở trước mặt ta một mực suy trì nghiêm nhị hình tượng. Nhưng ở phía sau. Ca ca hắn vẫn là rất ủng hộ ta Trần Tiêm Tiêm nhẹ nhàng thở ra. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Trước đó nàng mặc dù làm ra suy đoán. Nhưng bởi vì đại phu nhân thành kiến. Nàng kỳ thật vẫn luôn đối ý nghĩ của mình có chỗ hoài nghi Nhưng là bây giờ Nhìn thấy nơi xa thoải mái cười to Trần Khuyên Địch Cái này chút hoài nghi dĩ nhiên tiêu tán Thậm chí ở trong lòng đã xưng Trần Khuyên Địch làm ca ca Nhưng là mặt ngoài nàng vẫn như cũ thần sắc không thay đổi Ca ca đối ta ôm lấy kỳ vọng rất lớn Ta cũng không thể để hắn thất vọng Trần Tiêm Tiêm ở trong lòng yên lặng hạ quyết định Ca, ca muốn đóng vai một cách nghiêm nghị hình tượng. Nhờ vào đó đúc xúc bản thân cố gắng mạnh lên. Vậy mình cũng sẽ không vạt trần hắn. Mà là phải cố gắng mạnh lên. Mãi cho đến một ngày KK đối chính mình trưởng thành cảm thấy hài lòng. Chủ động từ bỏ hình tượng này mới thôi tưởng tượng thấy đến lúc đó KK công bố chân tướng. Bản thân lại hời hợt biểu thì ta đã sớm biết tình cảnh. Trần tiêm tiêm không tự chủ được bật cười. mà nơi xa vừa mới hướng về Trần Tiêm Tiêm Quang tới tầm mắt Trần Khuyên địch lại là bỗng nhiên dùng mình một cái Tây không thể đắc ý quên hình cũng đừng quên nhân vật chính mạnh lên coi như mang ý nghĩa bản thân tự kỳ gần mình không thể lười biếng ai nhìn nàng trên mặt cái kia không xét mà run nổ cười rõ ràng là đang tưởng tượng về sau trưởng thành đem mình đánh ngã khoái ý chàng cảnh thật là đáng sợ gánh nặng đường xa a gánh nặng đường xa a. không hẹn mà cùng trần khuyên địch cùng trần tiêm tiêm đều thở dài nói ra lời ấy. ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 22 ta không phải. ta không có. ngươi đừng nói mò a a. trần khuyên địch nhìn khắp bốn phía. lò cao tiếng oanh minh vang tận mây xanh. chân khí cuồn cuộn không ngừng từ phủ cận ốm khói bên trong phun ra. Mà chung quanh thì là đứng vững nguyên một đám người mặt thiết giáp. Cầm trong tay trường thương triều đỉnh. Giáp sĩ, vừa dày vừa nặng khôi giáp phía dưới chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt. Mà lúc này hắn đứng thẳng thì là một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiến hàm Ta vốn dĩ cho rằng cái thế giới này không có máy bay loại vật này. Trần khuyên Địch cảm khái nhìn xem dưới chân chiếc này lơ lượng chiến hạm. Đây cũng không phải là những cái kia chỉ có thể mang theo một người tầng trời thấp phi hành pháp bảo có thể sánh ngang Chiếc này lơ lượng chiến hạm vị trí là khoảng cách mấy ngàn thước không chung Có thể gánh chịu nhân số cũng đầy đủ có hơn mấy trăm người Đều có thể so sánh linh ưng dạng này phi cầm Mà cái này dạng lơ lượng chiến hạm Dù là ở thuần dương cung loại kia võ đạo trong thánh địa cũng không nhiều Bởi vì đây là Đại Càn Hoàng Triều chấn quốc lợi khí một trong. Chính là có dạng này lơ lửng chiến hạm. Đại Càn Hoàng Triều mới có thể lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển bản thân khổng lồ binh lực. Từ đó chấn áp tứ phương. Cũng chớ xem thường lơ lượng chiến hạm giá trị chiến lược. Phải biết theo thực lực võ giả tăng lên bọn họ đối với đại địa đến nay lại càng lớn. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả còn có thể mượn nhờ phi hành pháp bảo ở trăm trưởng trong vòng tầng trời thấp phi hành Nhưng phản hư hợp đạo tiên thiên viên mãn võ giả trên cơ bản cũng không phải là phi hành pháp bảo có thể mang động Thể nổi huyết khí bị bọn họ luyện đến tinh thuần dương cương Cũng để cho bọn họ bản thân trở nên nặng nề vô cùng Võ giả thể phách ở cảnh giới kia đã không cách nào ủng hộ cách mặt đất phi hành Mà tới được tôn sư cảnh liền càng là như vậy Căn bản là không có cách phi hành Trừ phi có thể đột phá gông cùng xiềng xích Đạt tới truyền thuyết võ lâm chí tôn vô địch cảnh giới Nếu không thì chỉ có thể dựa vào linh ưng Lơ lượng chiến hạm dạng này ngoại vật mới có thể phi hành Đây cũng là võ đạo tôn sư duy nhất thiếu hụt Không cách nào cải thiện Lần này trần khuyên địch có thể sử dụng nó Cũng là may mắn mà có chính mình cái này Thuần Dương thủ tịch thân phận. Quân đội một bên kia cho cách mặt mũi. Này mới khiến một chiếc lơ lượng chiến hạm tiến hắn hồi Thuần Dương cung. Đúng lúc này. Một vị triều đình giáp sĩ chầm chậm đi tới. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Đại nhân. Thuần Dương cung đã rất gần. Ân. Báo lại là một vị triều đình giáp sĩ chạy tới. Bất quá lại có vẻ hơi sốt ruột. Đại nhân. Có một chiếc không biết tên lơ lượng chiến hạm đang hướng về chúng ta cái phương hướng này bay tới cái gì trần khuyên địch cùng bên cạnh giáp sĩ biến sắc. Một chiếc không biết tên lơ lượng chiến hạm ý tứ chính là. Đây không phải là đại càn hoàng triều chiến hạm sao phải biết lơ lượng chiến hạm loại này chiến lược vũ khí. Đồng dạng cũng chỉ có thuần dương cung dạng này võ đạo thế lực mới có. Nhưng những cái này lơ lượng chiến hạm đều ở đại càn hoàng triều ghi chép bên trong. Mà một chiếc không ở ghi chép bên trong lơ lượng chiến hạm Cái này hàm nghĩa trong đó đủ để cho người nghiền ngấm cực sợ Chính là hắn thái tử điện hạ Chính là hắn thuần dương cung đệ tử an trần khuyên địch xứng sờ Đây là tới tìm ta sau đó Một chiếc màu đen lơ lượng chiến hạm liền xé ra vừa dày vừa nặng tầng mây Xuất hiện ở trước mặt mọi người Để cho người ta biến sắc là Chiến hạm đầu tàu bên trên Thế mà điêu khắc một đầu bay lên từ long, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, nhưng lại quý khí phi phàm. Long đầu không muốn sống nữa sao đại nghịch bất đạo long đầu chiến hạm? Đây chính là chỉ có đại càn hoàng triều con em hoàng thất xuất hành thời điểm mới được cho phép ngồi lơ lửng chiến hạm, tượng trưng cho đại càn hoàng thất uy nghiêm, liền xem như mặt khác võ đạo thánh địa lơ lửng chiến hạm, cũng không có ai dám dùng loại kiểu này chiến hạm. Bởi vì cách này mang ý nghĩa đang gây hấn với đại càn Hoàng Triều Có dũng khí a Trần Khuyên Địch hai mắt nhắm lại Chỉ thấy hắc sắc long đầu trên chiến hạm Một đảo người mặt đen kim sắc long bào cao gầy thân ảnh đón gió đứng thẳng Nhìn qua lại có loại hoàng thất quý tộc cảm giác ngươi chính là ban đầu ở lạc viêm thành người thần bí ăn Trần Khuyên Địch khói mặt sật một cái Nhìn một chút long đầu trên chiến hạm những người khác Quả nhiên cùng ban đầu ở lạc viêm thành kém chút diệt đi dương ra người giống như đúc. Lúc trước cô sai người tiến về cái kia tiểu gia tộc Vốn là vì cùng trừ bỏ hậu hoạn. Kết quả thế mà ngược lại thất bại trong gang tấc Nhiều mặt cha tìm về sau mới tính là tìm được ngươi. Áo bào đen thân ảnh mỉm cười, không nghĩ tới lại là thuần dương cung đệ tử, vẫn là. Thủ tịch chân truyền trần khuyên địch trầm giọng nói. Ngươi là người nào cô danh cơ Hoàng Sương? Ngươi có thể xưng ta là Hoàng Sương Thái Tử? Cơ tiền triều dư nhiệt đáng chết thế mà còn chưa chết nghe được áo bào đen thân ảnh mà nói về sau. Rất nhiều triều đình giáp sĩ nhao nhao lộ ra tức giận thần sắc. Trần Khuyên Địch cũng phản ứng lại. Họ cơ đây chính là ngàn năm trước. Đại chu hoàng triều hoàng thất họ. Trách không được dám dùng long đầu chiến hạm tới làm xuất hành phẩm. Nói đến lơ lượng chiến hạm hạng kỹ thuật này Vốn là năm đó Đại Càn Hoàng Triều Tử Đại Chu một bên kia đoạt tới Bất quá Ngươi muốn tiêu diệt Dương gia Liền đi tìm bọn họ tốt rồi Tới tìm ta làm gì đừng giả bộ Hoành xương Thái Tử cười lạnh nói Ngươi một cái thuần Dương thủ tịch chân truyền Lại có thể sẽ vì một cái tiểu tiểu Dương gia xuất thủ Khi đó ta liền đã hiểu được Những năm này vùng trộm che chở dương ra Chính là ngươi A Không Phải nói chính là thuần dương cung A Thực sự là to gan lớn mật Trần khuyên địch Ngươi đắt là dương ra sau lưng thủ hộ giả Vậy cô trước hết diệt ngươi Sau đó rồi đi diệt dương ra trần khuyên địch ta không phải Ta không có Ngươi đừng nói mò A ban đầu là bởi vì có hệ thống nhiệm vụ Cho nên mới bảo hộ dương ra Hiện tại ta đều bước ra sự tình bên ngoài. Ngươi muốn diệt đi Dương ra liền đi diệt a đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha nhàn thoại nói ít. Thuần Dương thủ tịch. Để cô nhìn xem ngươi thực lực hoàng xương thái tử căn bản không cho Trần Khuyên địch cơ hội giải thích. Trực tiếp vung tay lên. Một tiếng to gió tiếng long ngâm vang lên. Màu đen cương khí ở giữa không trung hóa thành một cái hắc sắc long trào. Trực tiếp chộp tới trần khuyên địch cùng dưới chân hắn lơ lửng chiến hạm. Muốn liền người mang thuyền toàn bộ bóp nát. Đại thuần dương công vận chuyển một vệt thần quang từ hắn mi tâm nê hoàn cung nở rộ quán thông toàn thân. Tam hoàng khai thái thần quang. Đem đại thuần dương công luyện đến tiểu thành mới có thể cho thấy thần thông. Thần quang từ trên xuống dưới thống hợp trần khuyên địch toàn thân huyết khí. Trong lúc nhất thời khí huyết thuần dương. lưu động thanh âm giống như sông lớn gào thét liên đới không khí chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao quen thuộc cảm giác nguy cơ để hoành xương thái tử sau lưng rất nhiều hắc y nhân thần sắc biến đổi thân làm thuần dương thủ tịch đây mới là trần khuyên địch ra tay toàn lực trạng thái hắn không cần bất luận cái gì võ học Vẹn vẹn chỉ là một môn đại thuần dương công liền có thể đem hắn lực lượng phát huy đến cực hạn Đấm ra một quyền quang minh đại phóng trực tiếp đánh bể hoàng sương thái tử hắc sắc long trào. Hoàng sương thái tử thấy vậy cũng là hơi có vẻ hưng phấn. Trực tiếp từ long đầu trên chiến hạm nhảy lên một cái. Thế mà nhảy hướng Trần Khuyên địch vị trí lơ lửng chiến hạm hắc sắc long khí quấn quanh toàn thân. Thân hình giống như du long ra biển. Tiện tay một đòn đều mang trầm trọng lực đạo. Mà Trần Khuyên địch thì là không yếu thế chút nào. Đồng sản cũng là nhảy lên một cái Toàn thân cao thấp quấn quanh lấy nóng giựt thuần dương cương khí Mặc dù không giống hoàng sương thái tử như thế thế đại lực trầm Nhưng quay chung quanh quanh thân khủng bố nhiệt độ lại có thể sung kim đoạn thiết Chỉ cần giao thủ với hắn liền tất nhiên bị cái kia thuần dương chi khí thiêu đốt Hai người mấy giây ngắn ngủi liền giao thủ hơn 10 chiêu Người này cũng không thể làm gì được người kia cần khuyên địch đại thuần xương công lưu thế không ở lực lượng, mà là cái kia không chỗ nào không có mặt nhiệt độ siêu cao. Nhưng Hoành xương thái tử cương khí hùng hồn hết sức, hoàn toàn có thể dùng cương khí bao khỏa toàn thân đến phòng ngự. Cho nên song phương đối cứng lên không ai phục ai. Quyền cước pha chạm khí lãng càng là chấn động đến hai bên lơ lửng chiến hạm xung động không thôi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 23 sấm sét giữa trời quang giữa không trung Trần khuyên địch cùng hoành xương thái tử hai người quyền cước tương giao. Cuối cùng đồng thời mượn đối phương lực lượng hướng về riêng mình lơ lượng chiến hạm bay ngược. Vững vàng rơi vào trên bung thuyền. Ha <cười> ha, nhìn đến cách này cách gọi là thuần xương cung vẫn có chút nổi tình. Cùng cười ha hả <cười> hoành xương thái tử so sánh, Trần khuyên địch liền lộ ra xấu hổ nhiều. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân thế mà không phải vị này hoàng xương thái tử đối thủ. Tu vi của đối phương đắc là luyện thần phản hư. So luyện khí hóa thần hắn còn mạnh hơn bên trên một cách tiểu cảnh giới. Hơn nữa tu luyện công pháp rõ ràng cũng là ngày xưa đại chu hoàng triều hoàng thất chính thống. Bất kể là nội công vẫn là võ học đều không thể so bản thân kém. Ở điều kiện tương đương nhau có tu vi cao hơn hoành Sương thái tử quả thật so trần khuyên địch tới mạnh Đương nhiên Cũng không phải là áp đảo tính trinh lịch Nhưng thật muốn tự đấu lời nói Đoán chừng mình sẽ ở 100 chiêu tả hữu rơi vào hạ phong 500 chiêu trong vòng bị thua a. Cái này còn không là trọng yếu nhất Quan trọng nhất là Cái này căn bản là một trận tai bay vạ gió, đối phương rõ ràng là dự định đi đối phó dương ra. Kết quả không hiểu ra sao thế mà tìm tới chính mình trên thân đến hơn nữa còn hoàn toàn không nghe bản thân giải thích. Trực tiếp liền động thủ cái kia. Cầu xin tha thứ liền không cần nói nữa. Hoành xương thái tử mỉm cười cắt đứt trần khuyên địch lời nói. Ngươi yên tâm đi. Vốn dĩ hôm nay ta không có ý định giết ngươi. không bằng nói còn không phải lúc, cho nên lần này chỉ là đến xem. Cách gọi là thuần dương cung thủ tịch chân truyền, trung thổ thiên kiêu, đến tột cùng là cái dạng gì tiêu chuẩn? Kỳ thật ta, hiện tại xem ra không gì hơn cách này đi. Ngươi người này sao không nghe ta nói? Liền cố mà chân quý ngươi còn thừa không nhiều thời sợ a. Ha ha ha ha ha. Trần Khuyên Địch nhìn xem đi theo long đầu chiến hạm liền kiêu ngạo như vậy rời đi hoàng xương thái tử trần khuyên địch gương mặt im lặng người này hoàn toàn không nghe bản thân giải thích làm sao bây giờ a muốn diệt đi dương ra ngươi liền đi a ta thực sự không ngại một vị triều đình giáp sĩ tiến đến trần khuyên địch một bên lo lắng nói đại nhân ngô ta không sao thế nào chiến hạm lơ lửng lò cao tựa hồ xảy ra vấn đề Vốn dĩ sự tính rất nhanh liền có thể tới Thuần Dương Cung Nhưng cứ như vậy sợ rằng phải kéo một đoạn thời gian mới được Không có việc gì có thể tới là có thể Nhiều tả đại nhân Triều đình giáp sĩ xuống dưới về sau Trần Khuyên Địch một người đứng ở trên bung thuyền tràn đầy lưu thương Mà đổi thành một bên Hoàng xương Thái Tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc về tới long đầu chiến hạm phòng hạm trưởng bên trong Một vị hắc y nhân cung dính đi tới nói Thái tử điện hạ Vì kia thuần dương thủ tịch Rất mạnh sao thân làm thái tử cận thị Hắn đối chủ tử của mình có thể nói biết rất sâu Biết rõ hắn dễ dàng như vậy liền bỏ qua cái kia thuần dương cung thủ tịch chân truyền Nhất định có hắn nguyên nhân Hoành xương thái tử gật đầu một cái Nói xác thực rất mạnh Thực muốn nói Cô ở luyện khí hóa thần cảnh cũng chỉ hắn trình độ này. Bây giờ cô vừa mới đột phá không lâu. Tu Vi còn không có hoàn toàn củng cố. Thật muốn từ đấu lời nói. Hẳn là không lưu lại đối phương. Thì ra là thế, vậy kế hoạch của chúng ta. Giữ nguyên kế hoạch chấp hành a. Thời gian kéo càng lâu càng bất lợi. Ta đoán chừng vì kia thuần dương thủ tịch hẳn là cũng sắp đột phá. Minh Bạch. Qua một tháng dưới, Trần Khuyên Địch mới xem như đi theo lơ lượng chiến hạm chậm rãi đi tới Thuần Dương Cung. Ở xác nhận thân phận về sau. Lơ lượng chiến hạm ở Thuần Dương Cung bên ngoài phi tiên nhai bên cạnh ngừng lại. Hô! Cuối cùng trở về. Hấp thu trên núi tinh khiết không khí, Trần Khuyên Địch trên mặt nở một nụ cười. Cùng lúc mới bắt đầu nhất khác biệt. Bây giờ Trần Khuyên Địch thực đối Thuần Dương Cung sinh ra lòng trung thành. Cho nên lần này trở về. Hắn cũng không khỏi có loại về nhà cảm giác. Cùng Ninh Sư huynh Một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Chỉ thấy một vị người mặc áo lam. Tóc dài tới eo xinh đẹp thân ảnh đang đứng ở vách núi bên cạnh. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Khuyên Địch. Là Phượng Tiên Sư Mũi A. A ngươi đột phá Trần Khuyên Địch ngạc nhiên nhìn xem doanh Phượng Tiên. cái sau trên người tràn ngập một cỗ siêu phàm thoát trần khí tức Tất nhiên là giúp đi hậu thiên phàm thai Bước vào tiên thiên cảnh Bắt đầu luyện tinh hóa khí Ở trong hầm mộ hơi có thu hoạch Vẫn là may mắn mà có sư huyên Doanh phượng tiên khẽ cười nói Lông mi thật dài theo con mắt lúc lên lúc xuống Cười như không cười nhìn xem trần khuyên địch Cùng doanh phượng tiên đi ở thuần dương cung đường nối đường nhỏ phía trên Hai người vừa đi vừa trò chuyện phiếm nói. Đúng rồi. Gần nhất trong môn mới tới một nhóm đệ tử. Sư Huyên muốn gặp sao đệ tử mới ta nhớ được Khai Sơn Đại Điển không phải mấy tháng trước vừa mới kết thúc sao Trần Khuyên địch kinh ngạc nói. Khai Sơn Đại Điển. Tên như ý nghĩa chính là Thuần Dương Cung mở rộng Sơn Môn. Tuyển nhận đệ tử mới việc trọng đại. Đến từ Thuần Dương Cung vị trí Thanh Châu đạo rất nhiều đệ tử. Có chừng mấy vạn tuổi trẻ võ già. Ngày hôm đó đều sẽ hội tụ ở Thuần Dương Cung Thái Hoa Sơn phía dưới. Tiếp nhận Thuần Dương Cung khảo hạch. Thông qua người liền có thể tiến vào Thuần Dương Cung. Trở thành Thuần Dương Cung ngoại môn đệ tử. Không thông qua tự nhiên cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo khai sơn đại điển. Không chỉ có như thế. Thuần Dương Cung còn luôn luôn chỉ tiếp thủ 20 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi. Cho nên điều kiện cực kỳ hà khắc. Cũng kỷ như lần trước khai sơn đại điện. Hơn vạn 7.8.600 vị tuổi trẻ võ già. Cuối cùng chỉ có 100 vị trung tuyển. Trở thành thuần dương cung ngoại môn đệ tử. Bất quá theo lý mà nói. Khai sơn đại điện kết thúc về sau. Thuần dương cung hẳn là liền sẽ không lại thu nạp đệ tử mới đúng chứ một lần này không giống nhau. Là triều đình tiến cử tới. Triều đình đại càn hoàng triều đại càn hoàng triều Thiên hạ đệ nhất đại thế lực Có được trung thổ xá các thần khí Cho dù là thuần dương cung loại này võ đạo thánh địa Cũng là muốn cho mặt mũi Cho nên hàng năm triều đình đều sẽ tiến cử một số người tiến về các đại võ đạo thánh địa tu luyện Trên cơ bản những cái kia võ đạo thánh địa đều sẽ không cử tuyệt Bất quá tu luyện là một chuyện Nhưng muốn có được tông môn chính thống vẫn chỉ có thuần dương cung từ bé bồi dưỡng người mới được. triều đình tiến cử người a. lại là nhà nào quan nhị đại đến mạ vàng trần khuyên địch thoải mái mà nói ra. thuần dương cung loại này võ đạo thánh địa thế nhưng là cách mạ vàng nơi tốt. cho nên hàng năm triều đình tiến cử danh ngạc cơ bản đều sẽ bị một nhóm lớn quan nhị đại cho chiếm cứ. giống như là các đại thân vương dòng dõi a. triều đình võ hầu đời sau a. Còn có một số khoa cử suốt thân võ giả. an Trần Khuyên địch khói mắt giật một cái, ra mặt co lại. Chỉ thấy doanh phượng tiên mặt mỉm cười. Tiếp tục nói. Một lần này cũng không đồng giảng đây sư huyên. Triều đình xem ra là rất có tâm. Đem bọn hắn lần này thi đồng sinh đệ nhất cho phái đến đây. A thi đồng sinh đệ nhất A là nhóm nào hay là nói chúng ta thanh châu đạo thi đồng sinh đệ nhất. Đều không phải là ác Nghe nói là thượng kinh thành thi đồng sinh để nhất đây Trần Khuyên Địch Cái gì gọi là sấm sét giữa trời quang Trần Khuyên Địch xem như lý giải đến Vâng là ở chỗ này Doanh Phượng Tiên chỉ chỉ xa xa ngoại môn đệ tử ký túc xá Chỉ thấy nơi đó Có một đạo thân ảnh quen thuộc đang không ngừng luyện quyền Mặc dù đệ tử tập huấn đã kết thúc Nhưng nàng vẫn như trước đang không ngừng đốc thúc lấy bản thân Là mầm mống tốt đây thiên phú không tồi, lại chăm chỉ hơn nữa cùng sư huyên một dạng, cũng họ trần. Trần khuyên địch nhìn phía xa trần tiêm tiêm, cả người một cách lắc lư kém chút không trực tiếp ngã trên mặt đất. Sư huyên không ta không sao. Mẹ nó vốn dĩ bản thân còn nghĩ năm năm sau bản thân nếu là đánh không lại nhân vật chính biểu mỗi lời nói. liền dứt khoát trốn ở trong thuần dương cung giả chết. Làm sao cũng có thể lừa dối chót lọt. Bảo chủ một mạng Kết quả một lần này tốt rồi Nhân vật chính trực tiếp tới thuần dương cung Cái này khiến bản thân 5 năm sau còn thế nào giả chết A duy nhất đường lôi cũng gãy A tích Hệ thống nhắc nhở Chúc mừng ký chủ Kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ Nhiệm vụ tên, giường nằm bên, há lại cho người khác ngủ say Nhiệm vụ giới thiệu Nội dung chính tuyến biến động Ký chủ một đời địch ngoài ý muốn tiến nhập thuần dương cung. Ký chủ thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Áp chế đối thủ trưởng thành chính là tăng cường bản thân phương thức. Vốn nhiệm vụ lâu dài hữu hiệu. Không có trừng phạt. Toàn bằng tự giác. Bất quá nhắc nhở ký chủ. Bởi vì ngài một đời địch nhận vận mệnh che chở. Cho nên rất khó bị giết chết. chen ớp tùy ý. Nhưng xóa bỏ mà nói mời xét cân nhắc. Nếu không có khả năng gieo gió gặt bão. Trần khuyên địch. Cái gì vận mệnh che chở nha rõ ràng chính là nhân vật chính quang hoàn ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 24 thái hoa tiên nhân thuần dương cung. Ngoại môn. Cáo biệt doanh phượng tiên về sau. Trần khuyên địch lại vụng trộm in lặng chạy về ngoại môn. Tìm được còn đang không ngừng tu luyện Trần tiêm tiêm. ngươi vì sao lại đến thuần dương cung. Trần Khuyên Địch lạnh lùng mà nhìn trước mắt so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi thiếu nữ nói ra Hai mắt lấp lói lấy để cho người ta không dám nhìn thẳng hàn quang Phản phất lúc nào cũng có thể xe nhắm người mà phệ đồng dạng Hắn định dùng khí thế hồ sợ đối phương Bất quá liền kết luận mà nói Tựa hồ không có gì dùng Triều Đình An bài ta tới, ta liền tới rồi Nhìn thấy Trần Khuyên Địch đột nhiên xuất hiện Trần Tiêm Tiêm đầu tiên là giật mình. Sau đó khẽ cười nói. Cũng không có bị Trần Khuyên Địch bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên. Nàng là sẽ không nói cho Trần Khuyên Địch kỳ thật triều đình an bài ban đầu là để cho mình tiến về kiếm công tu luyện. Nhưng mình chủ động yêu cầu đem kiếm công đổi thành thuần dương cung. Về phần tại sao muốn tới thuần dương cung. Đó là đương nhiên là để ca ca của mình có thể tận mắt thấy chính mình trưởng thành ngươi sẽ hối hận đến thuần dương cung ăn chẳng lẽ ngươi muốn chèn ếp ta chưa chắc không thể Ai nha lại tới ca ca chính là ra thích sản này khẩu thị tâm phi Đương nhiên Xuất phát từ chiếu cố ca ca tâm tình duyên cớ Trần tiêm tiêm là sẽ không vạt trần ca ca một mảnh hảo tâm Không bằng nói nàng còn muốn gặp dịp thì chơi Biểu đạt ra mình và ca ca thế bất lưỡng lập cảm giác đến mới đúng Bất quá yên tâm đi ca ca Nội tâm của ta vĩnh viễn là tin tưởng ngươi ác Trần Khuyên địch bỗng nhiên dùng mình một cái Không biết vì sao Nhìn trước mắt mang theo nụ cười cổ quái biểu muội Hắn đột nhiên cảm thấy có chút toàn thân phát lạnh Đây chẳng lẽ là mình 5 năm sau hẳn phải chết không nghi ngờ dấu hiệu A nghĩ đến 5 năm về sau Cũng ở thuần dương cung Trần Tiêm Tiêm đem mình đè xuống đất ma sát tràng cảnh. Trần Khuyên Địch đã cảm thấy đại nạn lâm đầu. Không được loại sự tình này mời tuyệt đối không thể phát sinh hừ. Trần Khuyên Địch trực tiếp quay người, rời đi Trần Tiêm Tiêm ở ngoài môn ký túc xá đồng thời cũng hạ quyết tâm. Trong vòng 5 năm nhất định phải đem Trần Tiêm Tiêm cho đuổi ra thuần dương cung nếu không 5 năm về sau. Không có thuần dương cung che chở. bản thân ngay cả duy nhất một đầu đường lui cũng bị mất nhanh chân đi vào thuần dương cung chỗ sâu nơi đó tổng tổng có năm tòa chân truyền đệ tử phong là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể ở lại địa phương mà ngay trung tâm đúng là trần khuyên địch nơi ở trở về một đạo mở mịt thanh âm từ thuần dương cung chỗ sâu truyền đến nơi đó là thái hoa sơn chỗ sâu nhất cũng là tông chủ đại điện cùng thái thượng trưởng lão điện vị trí mà người nói chuyện dĩ nhiên chính là trần khuyên địch nghĩa phụ thuần dương cung trưởng giáo chí tôn thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ liền như là thái hoa tiên nhân xưng hào một dạng ninh thiên cơ thân làm thuần dương cung trưởng giáo chí tôn tu luyện cũng là thuần dương cung một môn chính thống đại đạo thái hoa phi tiên kinh mặc dù không bằng tam hoàng khai thái đại thuần dương công Nhưng tu luyện đại thành về sau giống nhau là uy lực kinh người. sơ tay nhấc chân đều có phi tiên lực lượng. Năm đó thuần dương cung thập đại kiêu dương vẫn lạc bảy vị. Thế lực lớn tồn hại. Càng có vô số tông môn thừa nước đục thả câu. Thái hoa sơn bấp binh thời điểm. Chính là ninh thiên cơ ở thời khắc nguy nan đứng dậy. Một người một kiếm sát thương ba đại ma giáo đứng đầu minh giáo. Tiên nhân kiếm cái thế vô song. Quả thực là ở minh giáo tổng đàn giết cách vừa đi vừa về. Cuối cùng yên ổn về núi. Nghe nói minh giáo giáo chủ tự mình xuất thủ đều không thể đem hắn lưu lại. Cũng chính là phen này đại sát đặc sát. Chấn nhiếp rồi có ý đồ bỏ đá xuống giếng thế lực. Cũng để cho thuần dương cung ổn định võ đạo thánh địa địa vị. Bởi vậy Trần Khuyên Địch ở biết bản thân vị này tiện nghi nhía phù lý lịch về sau cũng là bội phục không được. Gặp qua Nghĩa Phụ Anh Có quan hệ mổ táng sự tình ta đã biết Nghe nói ngươi chiếm được lúc trước võ an hầu một phần bản chép tay không sai Ta còn đang muốn tìm Nghĩa Phụ Đến giúp đỡ phân tích một phen Đến Tông Chủ Điện Cùng bốn vị khác chân truyền đệ tử khác biệt Trần Khuyên Địch là một vị duy nhất có được tùy ý ra vào Tông Chủ Điện quyền lợi chân truyền đệ tử Đây cũng là hắn bây giờ ở Thuần Dương Cung cao thượng địa vị thể hiện. Thuần Dương Cung tông chủ đại điện tên là Vạn Thọ Cung. Cũng không tính xa hoa. Chí ít còn kém rất rất xa đại càn Hoàng Triều Hoàng Cung. Nhưng đại điện bản thân lại là năm đó Ninh Thiên Cơ tự tay dựng lên. Mỗi một phiến gạc ngói trên đều mang theo mờ ảo tiên nhân ý cảnh. ẩn ẩn còn có một cỗ vũ hóa thành tiên kiếm ý ở cung điện chung quanh chìm nổi. Nghĩa phụ vào đi Đẩy ra cửa điện Trần Khuyên Địch có chút nhẹ nhàng từng bước đi vào bên trong tông chủ điện Bốn phía lờ mờ không có ánh đèn Mà ở đại điện chỗ sâu nhất chỉ có một vị võ giả xếp bằng ở trên bậc thang Một bên cắm một chuôi trường kiếm đồng thau Tràn ngập một cỗ vũ hóa thành tiên đồng sản bằng chứng kiếm ý Cùng đại điện có cùng nguồn gốc Cảm nhận được thân thể kia bên trong ẩm chứa lực lượng cường đại Trần Khuyên Địch không khỏi có chút kinh hãi. Ở hắn cảm ứng bên trong. Đối phương giống như là một tòa sắp bộc phát núi lửa. Không bộc phát liền kiềm chế hết sức. Một khi bộc phát. Đủ để hủy thiên diệt địa Trần Khuyên Địch cung kính cúi đầu nói. Gặp qua nghĩa phụ. Đem võ an hầu bản chép tay lấy tới A. Đúng. Trần Khuyên Địch cũng không phải nói nhảm. Hắn biết mình vị này tiện nghi nghĩa phủ cũng không phải là một gia thích nói nhảm người. Cho nên trực tiếp lấy ra trong hầm mộ lấy được bản kia bản chép tay đẩy tới. Bản này bản chép tay phi thường vượt dị. Nhất là một trang cuối cùng. Cái kia rất sống động nắm đấm tựa hồ còn có thể công kích võ giả linh hồn. Liền xem như ta đều chịu không được. Thì ra là thế. Ninh thiên cơ trầm ngâm chốc lát. Sau đó đưa tay ở sách phía trên nhẹ nhàng một vòng Trong phút chốc Trước đó để trần khuyên địch kém chút tinh thần bị thương khủng bố huyền ý lần thứ hai hiện lên trên trời dưới đất suy ngã độc tôn Phản phất không ai có thể ngăn cản tính ninh thiên cơ ngồi ngay ngắn bất động Một tiếng quát nhẹ Bên cạnh trường kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm seo Sau đó tiên nhân kiếm ý mãnh liệt cuộn trào ra Lập tức liền đem cái kia ngập trời quyền ý cho áp chế xuống. Võ An Hầu cũng tính kinh tài tuyệt giếm, khuyên địch đây là ngươi một cọp cơ duyên. Cơ duyên Trần Khuyên địch sắc mặt vui vẻ. Hắn hiện tại thiếu nhất cái gì thiếu nhất chính là cơ duyên a nếu là không có đầy đủ cơ duyên. Xem chừng 5 năm về sau bản thân coi như trở thành một ngôi mộ lẻ loi. cái này bản chép tay giấu giếm càn khôn. Bên trong ghi lại 22 bộ quyền pháp. Rất có ý tứ Sau khi trở về ngươi dựa theo trình tự từng bộ từng bộ luyện tập Cần phải làm đến hoàn toàn nắm vững Sau đó lại nhìn xem một trang cuối cùng quyền ấm. Ta đã giúp ngươi cắt tiểu trong đó huyền ý Đến lúc đó sẽ có đại thu hoạch Trần Khuyên Địch vui vẻ nói Tạ nghĩa phụ quả nhiên có cái tốt ba ba chính là tốt cái gì đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi tốt rồi Đi xuống đi Chờ ngươi sớm ngày tấn cấp tiên thiên viên mãn Phản hư hợp đạo về sau Cách này thuần dương cung vị trí trưởng giáo liền có thể giao cho ngươi Bình thường đến giảng Lúc này trung thổ đại thế giới Trừ phi là một chút sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sợi cỏ thế lực Nếu không giống như là võ đạo tông sư giảng này đỉnh phong nhân vật Cơ bản đều là ẩn cư phía sau màn Thuần dương cung ví dụ đặc thù. Năm đó Ninh Thiên Cơ nếu là không lấy trưởng giáo chí tôn thân phận đánh ra uy danh Chỉ sợ thuần dương cung bây giờ đã sớm xa suốt Những năm gần đây Làm chấn nhiếp đạo chích Một phương diện cũng bởi vì không có thích hợp người gây nhiệm Cho nên Ninh Thiên Cơ cũng vẫn không có từ nhiệm trưởng giáo trí tôn vị trí Nhưng hiện tại xem ra Hắn tự nhiên đã có lui khỏi vị trí phía sau màn tâm tư ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 25KK sẽ không mặc kệ ta A ra vạn thọ cung. Trần Khuyên Địch liền lập tức trở về đến bản thân chân truyền để tử phong. Dự định hảo hảo bế quan tu luyện. Có thể làm cho ta tiến hơn một bước cơ duyên. Ta bây giờ là luyện khí hóa thần. Tiến hơn một bước mà nói nhưng chính là luyện thần phản tư. Nếu có thể đến cảnh giới kia lời nói Trần khuyên địch vô ý thức nghĩ tới trước đó gặp phải hoàng sương thái tử Nếu như có thể đến luyện thần phản hư lời nói Hẳn là liền sẽ không so với hắn tới hiếu Tốt từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan theo thủ tịch chân truyền bế quan tin tức truyền đến Toàn bộ thuần dương cung cũng dần dần trở nên bình đẳng xuống Nhưng hòa bình bề ngoài phía dưới lại là cuồn cuộn sóng ngầm Trần Tiêm Tiêm đừng tưởng rằng ngươi là triều đình đồng sinh. Thì ngon để mạng lại thuần dương cung bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Trần Tiêm Tiêm không nhìn sau lưng đuổi giết địch nhân. Một bên chạy trốn một bên không ngừng luyện hóa thể nổi dược lực. Lần này vốn là thuần dương cung ngoại môn một hạng hoạt động. Từ rất nhiều ngoại môn để tử cùng nhau đi tới Thái Hoa Sơn dưới chân Thái Hoa Sơn trong rừng lịch luyện. Thu thập thiên tài địa bảo. cùng với mãnh thu chiến đấu từ đó rèn luyện ngoại môn cô nàng năng lực kết quả trần tiêm tiêm vận khí tốt đến nhị thiên vậy mà ngoài ý muốn nhặt được một đóa linh chi nhưng họ phúc tương y không đợi hắn đem linh chi luyện hóa liền bị ngoại môn đệ nhất phái hệ ngoại môn đệ tử đệ nhất lưu vân kiếm lâm khai vân thiết lập thủ hạ các tiểu đệ phát hiện Kết quả Trần Tiêm Tiêm tự nhiên là bị một đám ngoại môn để tử tụ tập lại vây công trọn vẹn nửa tháng. Vô cùng chật vật. Bất quá bái này ban tặng. Ngày xưa tìm được Linh Chi bị Trần Tiêm Tiêm sớm nuốt. Mà sau khi được trải qua hơn nửa tháng sinh tử nguy nan, Linh Chi đã luyện hóa hơn phân nửa. Trần Tiêm Tiêm thực lực so với nửa tháng trước cũng đã mạnh không ít. Khoảng cách ca ca bế quan 3 tháng trước càng là ngày đêm khác biệt. Nhanh. Lại có một đoạn thời gian. Ta hẳn là có thể đột phá đến hậu thiên đệ tam cảnh. Suốt thần nhập hóa bất quá ngoại môn đệ tử đệ nhất lâm khai vân. Nghe nói đã là suốt thần nhập hóa đỉnh phong. Bằng ta thực lực không nhất định là đối thủ của hắn. Tìm được xếp Trần Tiêm Tiêm đứng lại cho ta hừ vai hề nhảy nhót. Trần Tiêm Tiêm lạnh rên một tiếng. Nếu không phải là đối phương nhiều người. Khoảng chừng gần trăm cá nhân. Mà mình cũng còn không có đột phá Nếu không nàng lại làm sao có thể sẽ chật vật như thế chạy trốn Bất quá chạy trốn tới hiện tại nàng cũng không có ý định trốn Thời gian không chờ ta Chờ ra cách này thái hoa sơn lâm chi về sau Nếu như bị lâm khai vân tìm được Chỉ sợ luyện hóa một nửa linh chi lại phải phun ra Dứt khoát bí quá hóa liều Liền ở trong này liều một phát trần tiêm tiêm bỗng nhiên dừng lại. Xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một tia huyết tuyệt. Luyện hóa linh chi tổng cộng có hai loại phương pháp. Một loại tự nhiên chính là mài nước công phu chậm rãi luyện hóa. Một loại khác là khá là hung hăng. Thông qua chiến đấu kịch liệt xúc tiến thân thể tiềm năng. Dùng cách này cứng ép luyện hóa linh chi. Loại thứ hai hiệu quả sẽ tốt hơn. nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng mà loại thứ nhất là càng thêm ổn thỏa cho tới nay trần tiêm tiêm đều là lấy ổn làm chủ nhưng là bây giờ nàng muốn cuồng một lần phóng ngựa đến đây đi cởi ra buộc tóc kim ti đáy trần tiêm tiêm tùy ý tóc dài trong gió cuồng vũ nội lực toàn thân giờ này khắc này đều bạo phát đi ra mà bản thân nàng trong mắt càng là hiện lên một đạo mịt mờ kim quang Dừng lại nhanh lên lãng phí chúng ta nhiều thời giờ như vậy. Ta muốn để cái kia tiểu nương bị hối hận xếp. Một canh giờ về sau. Trần tiêm tiêm lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất. Một nửa trở lên đều bị mất khí rất nhiều đệ tử. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Mà ở trong cơ thể của nàng. Một cổ khí tức sông thẳng lên trời. Mang theo hạt đứng trong bầy gà khí thế bàng bạc. trang nghiêm là hậu thiên đề tam cảnh xuất thần nhập hóa khí tức sòng giã một giờ tử chiến trần tiêm tiêm áp chủ bài ra hết toàn thân nội lực dùng hết không ngừng chảy máu cả người càng là hư nhược rồi vô số lần nhưng không thể tranh cãi là cuối cùng đứng trên chiến trường người là nàng nàng thu được thắng lợi cũng thu hoạch lớn nhất ban thưởng xuất thần nhập hóa một tiếng trường ngâm Trần Tiêm Tiêm hưng phấn mà giống to, tóc dài tới eo bóng lưng, mơ hồ trong đó còn có mấy phần Trần khuyên địch bộ dáng. Bất quá nàng là giết sảng khoái, cũng đắc chí vừa lòng, nhưng trận đại chiến này cũng đồng thời vì nàng kéo tới to lớn cừu hận. Cơ hồ là ngoại môn hoạt động kết thúc ngày thứ hai. Ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, Lâm Khai Vân liền xuất hiện ở Trần Tiêm Tiêm vị trí cửa túc xá. Lưu vân kiếm khí tàn phá bừa bãi. Trần tiêm tiêm ngươi đi xa cho ta lâm khai vân. Ngươi dám lưu vân kiếm khí lấp lói lấy màu xanh thấm ánh sáng. Trực tiếp bổ về phía trần tiêm tiêm ký túc xá. Đem toàn bộ ký túc xá đều xé sách ra. Mà trần tiêm tiêm thì là hai tay sơ cao khỏi đầu. Lấy đệ tử ngoại môn chế thức trường đao Nghênh chiến. Đáng tiếc song phương binh khí trinh lệ quá lớn. Cuối cùng trường đao đứt gãy. Bản thân nàng cũng là liên tục lùi lại mấy chục bước. Thân sắc trắng mịt, Hừ, không tự lượng sức ngô xuẩn. Lâm Khai Vân nhìn xem chật vật lui về phía sau Trần Tiêm Tiêm, lạnh lùng nói. Ba ngày sau. Ngoan ngoãn đi tới sinh tử lôi đời ta. Nếu không ngươi về sau cũng đừng nghĩ rời đi thuần dương cung Trần Tiêm Tiêm sắc mặt tái xanh mà nhìn xem phách lối Lâm Khai Vân. Đối phương thực lực mạnh hơn nàng. Nhưng cũng không có mạnh quá nhiều. Chân chính đưa đến hai bên tầm đó trinh lịch. Là binh khí trong tay của hắn. Cái thanh kia có thể xưng thượng phẩm bảo binh Lưu Vân Kiếm. Cũng là bởi vì nó. Chính mình mới căn bản không phải Lâm Khai Vân đối thủ. Lâm Khai Vân cũng biết mình ưu thế vị trí. Đáng tiếc bảo binh loại vật này căn bản cũng không phải là có thể tùy tiện bù đắp. Cho nên hắn cũng không có sợ hãi. Trực tiếp uy hiếp Trần Tiêm Tiêm sau 3 ngày cùng hắn ở trên sinh tử lôi huyết chiến. Dù sao trước đó dưới tay hắn người bị Trần Tiêm Tiêm giết hơn phân nửa. Nếu như không thể ở vạn người chú ý phía dưới đánh bại Trần Tiêm Tiêm lời nói. Hắn ở ngoại môn uy tín coi như không có. Cái này khiến luôn luôn rất xem trọng danh tiếng hắn làm sao có thể tiếp nhận. Cho nên hắn mới có thể định ra ba ngày sau thời gian hạn chế. Mà ở trong ba ngày này, hắn tự nhiên là muốn trắng trợn tuyên dương. Sinh tử lôi Thượng Phẩm Bảo Binh. Trần Tiêm Tiêm một bên thấp giọng nỉ non, vừa đi ở trong thuần dương cung. Bảo Binh. Đó là chuyên môn làm hậu thiên võ giả chuẩn bị binh khí. Thượng Phẩm Bảo Binh càng là trong đó kiệt xuất. Tối thiểu Trần Tiêm Tiêm cho đến nay còn không có gặp qua một kiện thượng phẩm bảo binh đây. Mà loại binh khí này trừ phi có thế lực bối cảnh. Nếu không giống nàng dạng này tán tu võ giả là rất khó có. Không kỳ thật cũng không nhất định. Thực muốn nói. Ta kỳ thật cũng không tính là tán tu. ngẩng đầu Trần Tiêm Tiêm trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười khổ. Trước mắt ngọn núi này cao vút trong mây. Mang theo sẽ đương lăng tuyệt đỉnh ý cảnh. Rõ ràng là chân truyền để tử phong thủ tọa Cũng chính là trần khuyên địch vị trí. Mặc dù có chút mất mặt. Nhưng ca ca hẳn là sẽ không mặc kệ ta đi dù sao ca ca mặc dù vẫn muốn bảo trì một cách nghiêm nhị hình tượng. Nhưng ta biết hắn nhưng thật ra là phi thường quan tâm ta. Chỉ là không tốt lắm ý tứ nói ra miệng. Ăn. Hắn nhất định sẽ giúp ta Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi. sải bước đi vào. Mà cơ hồ cùng một thời gian thủ tỏa phong chỗ sâu nhất trong mật thất Trần Khuyên địch bỗng nhiên mở mắt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không. Hai chương 26 một kiện bảo binh đưa tới hiểu lầm ăn có người đến chỗ ta chẳng lẽ là nghĩa phụ Trần Khuyên địch điều ra thủ tỏa phong Trần Pháp. Dự định xem xét một lần là ai kinh động đến bản thân. Kết quả không nhìn không biết. Xem xét phía dưới. Trần Khuyên Địch mặt lập tức xanh. Như thế nào là nàng Trần Khuyên Địch nhìn xem trong tấm hình Trần Tiêm Tiêm, sắc mặt âm tình bất định. Vốn là mà nói hắn hẳn là dựa theo hệ thống nhiệm vụ hảo hảo chèn ớp đối phương. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn lấy được cơ duyên. Hắn trong khoảng thời gian này một mực bế quan tu luyện võ an hầu bản chép tay bên trong 22 bộ quyền pháp. Cho nên cũng không còn thời gian đi chèn ớp đối phương. Kết quả không nghĩ tới hắn không đi tìm đối phương. Đối phương thế mà đến tìm mình ngươi tới làm gì trần khuyên địch điều động trận pháp. Thanh âm lập tức từ bên trong thủ tỏa phong truyền ra. Rơi vào trên núi trần tiêm tiêm trong tay. Ca! Trần khuyên địch ngươi cuối cùng đi ra. Ta không đi tìm ngươi phiền phức, ngươi lại còn dám đến tìm ta a? Trần tiêm tiêm con mắt hơi chuyển động. Trong lòng đã đang suy nghĩ phải dùng phương thức gì. Có thể ở đã không xúc phạm tới ca ca nghiêm khắc hình tượng trên cơ sở lấy được ca ca trợ giúp đây bất kể nói thế nào. Trước biểu đạt mình một chút khốn cảnh tốt rồi. Trần Tiêm tiêm chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, nói. Ta hiện tại đã đạt tới suốt thần nhập hóa cảnh giới. Sau ba ngày liền sẽ cùng ngoại môn đệ tử đệ nhất. Lâm khai phân trên lôi đại quyết đấu. Ăn trần khuyên địch trong lòng giật mình Ta dựa vào cách này mới mấy tháng a thế mà lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền nhanh như vậy Có thể khiêu chiến ngoại môn đệ tử đệ nhất cái kia tiếp qua cách một năm dưới nữa Chẳng phải có thể khiêu chiến nội môn đệ tử đệ nhất Sao tiếp qua cách ba bốn năm không phải liền có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử Sao như vậy xem xét năm năm về sau đem mình đè xuống đất ma sát Chẳng phải là ván đã đóng thuyền không được tuyệt đối không được Nhưng là Ta bởi vì thiếu một kiện thượng phẩm bảo binh. Trên thực lực vẫn là không bằng lâm khai vân. Nếu như ba ngày sau quyết đấu bên trong ta thua mà nói. Chỉ sợ liền muốn rời khỏi thuần dương cung. Trần Tiêm Tiêm tận lực dùng một bộ đáng thương ngữ khí nói ra. Úp Trần Khuyên Địch Kinh Hỷ nói. Quyết đấu thất bại liền muốn rời khỏi thuần dương cung tốt đại đại tốt Trần Tiêm Tiêm cũng phát sát được Trần Khuyên Địch ngữ khí biến hóa. Tiếp tục giả bộ đáng thương nói. Cho nên ta quyết định gần đây đón lấy tôn môn ban bố một hạng nguy hiểm nhiệm vụ. Đi một chỗ di tích thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không mang về một kiện thượng phẩm bảo binh. Hôm nay tới đây cũng là đến xin xuất hành cho phép nhưng. Phải biết. Di tích loại vật này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhất là ngoại môn đệ tử đi di tích. Trên cơ bản đều là cửa tử nhất sinh. Thế nào cứ như vậy liền có thể lính hồi tới ta tình cảnh chật vật A quả nhiên. Trần tiêm tiêm thoải âm vừa dứt Trần khuyên địch liền lập tức sắc mặt đại biến. Độc thân tiến về di tích mẹ nó đây không phải tiêu chuẩn kỳ ngộ nhịp tập nội dung cốt truyện sao Trần khuyên địch dùng cách mông nghĩ cũng biết. Trần tiêm tiêm tiến về di tích. Kết quả cuối cùng nhất định là mang về một kiện hài lòng vũ khí. Sau đó dễ dàng đánh bại đối thủ. Từ đó đặt vững đệ tử ngoại môn cơ sở Hướng về nội môn đệ tử xuất phát Cuối cùng trùng kích chân truyền đệ tử Sau đó đem bản thân dấm ở dưới chân Không thể để cho loại chuyện này phát sinh Nhưng là thế nào mới có thể không cho Trần Tiêm Tiêm đi di tích đây Trần Khuynh địch suy tư chốc lát Tại trong tấm hình trông được đến Trần Tiêm Tiêm trên mặt cái kia tràn đầy mong đợi biểu lộ về sau Lập tức tỉnh ngộ lại đúng a nói đến cùng khu sử trần tiêm tiêm đi di tích không phải liền là bởi vì không có một kiện thượng phẩm bảo binh sao cũng được bản tỏa liền cho ngươi mượn một kiện bảo binh tốt rồi trần khuyên địch trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm Cách này bảo binh thế nhưng là năm đó ta đã dùng qua uy lực tuyệt đối không thể so tầm thường thượng phẩm bảo binh yếu ta cảm thấy rất thích hợp ngươi thật vậy chăng đương nhiên thế nhưng là ngươi trần tiêm tiêm vẻ mặt cứng lại phảng phất nghĩ tới điều gì trên mặt lập tức lộ ra cô nghi thần sắc trần khuyên địch cũng đột nhiên kịp phản ứng đúng a mình bây giờ ở trần tiêm tiêm trong lòng thế nhưng là nhân vật phản diện a nơi nào có nhiệt tâm trợ giúp nhân vật chính nhân vật phản diện nha tối thiểu phải điểm lời tức phụ khu khu Cái này dĩ nhiên không phải không có đền bù trợ giúp. Bất quá ngươi bây giờ người không có đồng nào. Coi như ngươi thiếu nợ ta 100 vạn lượng hoàng kim tốt rồi. Thượng phẩm bảo binh cái giá tiền này tiện nghi ngươi. Trần Khuyên địch âm vừa cười vừa nói. Thượng phẩm bảo binh nơi nào có loại đồ vật này ta sẽ thực đem thượng phẩm bảo binh cho ngươi sao. Trần Khuyên địch tùy tiện từ giới tử đại bên trong lấy ra một căn thiêu hỏa côn. Đây là lúc trước hắn ở chợ bán đồ cũ bên trên đào bảo đãi đến. Sự thật chứng minh hắn nhìn lầm. Cách này căn bản là một cách bình thường thiêu hỏa côn. Không có một chút tác dụng nào. Đến lúc đó trần tiêm tiêm cầm căn này thiêu hỏa côn lên lôi đài. Tự nhiên là không thể nào đánh thắng được ngoại môn đệ tử đệ nhất. Cuối cùng khẳng định phải bị đuổi ra thuần dương cung. Sau đó sẽ còn thiếu bản thân 100 vạn lượng hoàng kim tục ngư nói bắt người nương tay Ăn người miệng ngắn Thiếu ta 100 vạn lượng hoàng kim Dù là năm năm về sau ngưu bước đi lên Tin rằng ngươi tiểu nương bì này cũng không lực lượng đối chủ nợ hạ sát thủ rồi a dù sao cũng là cái chính phái nhân vật đến lúc đó bản thân đánh không lại liền đem phiếu nợ lấy ra làm đòn sát thủ ra ra của ta tôn tử thực là một thiên tài trần khuyên địch tâm niệm vừa động Trong tay thiêu hỏa côn liền phá không mà ra. Rơi xuống trần tiêm tiêm trước mặt. Đây chính là một kiện thượng phẩm bảo kiếm. Chỉ là bảo kiếm bị long đong. Vẫn không có người có thể vì nó khai phong. Ta hôm nay sao nó cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dù sao mà nói ta đều thả ở chỗ này. Đến lúc đó không dùng. Ta liền nói là ngươi không có cách nào để bảo kiếm khai phong. Cho nên mới không phát huy ra lực lượng đến. Kha kha kha hoàn mỹ mà đổi thành một bên. Đem thiêu hỏa côn cầm ở trong tay về sau, Trần Tiêm Tiêm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì nàng thình lình phát hiện, lúc trước để cho mình ở Trần gia quật khởi một lần nữa, kỳ ngộ lấy được một môn công pháp, thế mà cùng trong tay thiêu hỏa côn nổi lên cổng minh Nàng tin tưởng cảm nhận được thiêu hỏa côn bên trong ẩm chứa một cố lăng lệ kiếm khí. Phản phất muốn đâm rách trời cao đồng dạng. Không kém chút nào lâm khai vân trong tay lưu vân kiếm quả nhiên như hắn ca ca nói như vậy. Đây là một cách bị long đong bảo kiếm A hơn nữa bảo kiếm thuộc tính còn rất thích hợp bản thân. Đoán chừng chỉ cần mình lấy về dùng bản thân bản kia công pháp hảo hảo ẩn dưỡng một phen. Liền có thể để nó chân chính tách ra tuyệt thế phong mang ta liền biết ca ca là sẽ không bỏ mặt ta bất kể quả nhiên Cái này không phải là giúp ta sao vẫn còn diễn viên nghiêm khắc ca ca hình tượng Thực sự là không chuyên nghiệp a Ấy hắt hắt Đợi đến thời điểm bản thân vạch trần hắn thời điểm nhất định phải cầm cái này mà nói sự tình Tạ ơn Trần tiêm tiêm ngữ khí dừng lại Không được Hiện tại bản thân đóng vai thế nhưng là không có lính hội ca ca ý tứ mùi mùi ngốc. Tại sao có thể nói tạ ơn đây? Hừ, không phải liền là một trăm vạn lượng hoàng kim sao? Ta sẽ trả lại ngươi rất tốt muốn đúng là ngươi câu nói này chờ lấy thiếu nợ khổng lồ trong lúc nhất thời trong núi ngoài núi. Bất luận là Trần Khuyên Địch, vẫn là Trần Tiêm Tiêm, đều lộ ra nụ cười hài lòng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không hai chương 27 tẩu hỏa nhập ma ba ngày sau. Thuần Dương cung sinh tử lôi. Ta nhớ không lầm chính là hôm nay rồi a Mở hai mắt ra Trần Khuyên địch tạm thời dừng tu luyện lại, sờ soảng một cách tự nhủ. Ta nhìn một chút. Thân làm thủ tịch chân truyền đệ tử. Trần Khuyên địch tọa này thủ tọa phong liên thông Thuần Dương cung từ trên xuống dưới. Trừ bỏ chỗ sâu nhất vạn thọ cung không có cách nào liên tiếp đến. Địa phương còn lại hắn đều có thể mượn nhờ phong bên trong pháp trận nhìn thấy. Chỉ là một cái ngoại môn sinh tử lôi đài. Tự nhiên cũng là không nói chơi. Pháp trận bên trong phản chiếu ra một tòa cao lớn lôi đài, mà ở phía trên, hai bóng người đã đang rằng co. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Lâm Khai Vân đứng trên lôi đài, tay áo dài bồng bình. Sau lưng Lưu Vân kiếm lộ ra điểm điểm hàn quang. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem đối diện Trần Tiêm Tiêm. Nếu như ngươi từ nay thần phục với ta. Ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cách mạng. So với tập võ đấu hung áp. Ta cảm thấy bưng trà đưa nước hẳn là càng thích hợp ngươi. Nhìn xem Lâm Khai Vân trong mắt một vệt kia mang theo tài ý quang mang Trần Tiêm Tiêm cười cười đừng nói giỡn. liền bằng ngươi còn chưa xứng ta vì ngươi bưng trà đưa nước Nhìn qua mặt tươi cười trần tiêm tiêm Lâm Khai Vân cũng là cười một tiếng Thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn Rất út Vậy ngươi liền đi chết đi Tiện nhân trong phút chốc Lưu Vân kiếm hàn quang đại phóng mấy chục đạo kiếm khí lấy Lâm Khai Vân làm trung tâm ấm vang phun trào ra suốt thần nhập hóa đỉnh phong Cảm thủ được trên sân cố kia còn muốn vượt qua bản thân khí tức. Trần tiêm tiêm vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù nàng cũng là xuất thần nhập hóa võ giả. Nhưng dù sao mới vừa vặn bước vào cảnh giới này. Cùng ngoại môn đệ tử đệ nhất lâm khai vân vấn là có khoảng cách. Cách sau phần thực lực này dù là tại nội môn. Cũng đều là có địa vị nhất định. Bất quá. Ta cũng đã xưa đâu bằng nay trần tiêm tiêm hít đôi mắt một cái. Tay phải quang mang lói lên. Sau đó một căn thật dài thiêu hỏa côn liền bị nàng cầm ở trong tay. Chỉ là ở trên sinh tử lôi đài. Tại đối thủ có thượng phẩm bảo binh tình huống phía dưới. Trần tiêm tiêm trong tay căn này thiêu hỏa côn lộ ra hết sức buồn cười. Ngay cả chung quanh lôi đài những người xem náo nhiệt đều là xứng sờ chốc lát. Kịp phản ứng về sau lập tức liền bảo phát ra một trận to lớn tiếng cười nhạo. Đó là cái gì a ha ha ha ha Đó là cái gì thiêu hỏa côn khai vân sư huyên có phải hay không đem nàng làm cho sợ choáng váng a Vì sao lại xuất ra một căn thiêu hỏa côn ha ha ha Giả a đó là một đồ đần a Ngay cả lâm khai vân cũng là ngẩn người Sau đó không khỏi bật cười Xem ra ta đánh giá cao ngươi Trần tiêm tiêm trong tay căn kia thiêu hỏa côn thậm chí để cho hắn đều mất đi chiến ý Chỉ thấy hắn tùy ý vung tay lên Sau lưng Lưu Vân kiếm trong nháy mắt gào thét mà ra. Mang theo màu xanh thắm hàn quang đâm về phía đối phương. Mà bên trong thủ tọa phong Trần Khuyên Địch nhìn xem một màn này trong mắt cũng là quang mang chớp động. Nói thật. Hắn không nghĩ tới Trần Tiêm Tiêm thế mà thực cầm căn kia thiêu hỏa côn lên đài. Chẳng lẽ nàng thực cho rằng đó là cái gì thượng phẩm bảo binh bị bản thân lắc lư nhưng bất kể nói thế nào. Kết thúc. cầm căn kia thiêu hỏa tôn cùng thượng phẩm bảo binh cứng đối cứng, mặc dù trở ngại thuần dương cung cung quy không có khả năng chết, nhưng ít nhất cũng là trọng thương. nếu như vậy, bản thân kế hoạch hoàn mỹ hẳn là cũng liền. trần Khương địch trong lòng nhảy một cái, có thể hay không quá thuận lợi lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm xeo liền đánh gãy lôi đài phía trên tất cả mọi người tiếng cười nhạo. Một đạo thanh lượng kiếm quang phá bụi mà ra. Trực tiếp đem giữa không trung lưu vân kiếm ngưng tụ ra màu xanh thắm kiếm quang chém một cách hai đoạn. Lâm khai vân. Chúng ta lại đến so qua làm sao có thể đó là vật gì cái kia thiêu hỏa côn chuyện gì xảy ra đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần tiêm tiêm trong tay thiêu hỏa côn. Chỉ thấy căn kia thiêu hỏa côn mặt ngoài không có biến hóa. Nhưng lại không ngừng phun ra lăng lệ đến cực điểm trong trèo kiếm khí. Mặc dù không được hình kiếm. Nhưng lại tự thành kiếm ý. Hơn nữa cùng Trần Tiêm Tiêm nội lực lại còn có lẫn nhau nghinh hợp chi diệu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị Trần Tiêm Tiêm cùng nàng trong tay thiêu hỏa côn biến hóa cho sợ ngây người. Trần Khuyên Địch cũng là như thế. Trần Khuyên Địch nháy nháy mắt. Sau đó có chút run rẩy thò tay. nhẹ nhàng xoa xoa trên trận pháp hình vẽ thẳng đến tay xuyên qua hư cấu hình vẽ thời điểm mới bỗng nhiên kịp phản ứng ăn sau đó hắn rủi rủi con mắt lại nhìn một chút hình vẽ ấy cuối cùng hắn hung hăng vỗ vỗ mặt mình lắc đầu lần thứ hai nhìn về phía hình vẽ a không sai bản thân không có đang nằm mơ cũng không có nhìn lầm thần trí hoàn toàn bình thường cũng không có chúng huyễn thuật Căn kia bản thân xem ra hoàn toàn vô dụng. Căn bản chính là dùng để lắc lư trần tiêm tiêm thiêu hỏa côn. Quả thật quay người biến đổi. Thành một kiện ẩm chứa vô tận kiếm khí thượng phẩm bảo binh. Hơn nữa nhìn khí thế kia. Chỉ cần mời luyện khí tông sư hảo hảo truy đoán một phen, Phải có hy vọng trở thành tiên thiên thần binh. Đúng vậy, chính là như vậy. Ta rồi trần khuyên địch toàn thân run lên. Cương khí nghịch lưu. Huyết khí đào ngược. Vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịp sôi trào tung tóe rơi trên mặt đất. Nóng rực giống như dung nhằm. Trực tiếp đem mặt đất đốt ra nguyên một đám hố nhỏ động. Mà trong pháp trận quang ảnh cũng bởi vì mất đi năng lượng bỗng nhiên tiêu tán. Nhưng là kết quả đã không cần nhìn trần khuyên địch dùng cách mông nghĩ đều biết mình vì kia nhân vật chính biểu mũi thắng chắc. Dựa vào tức chết ta rồi. đây coi là cái gì a tích hệ thống nhắc nhở chen ép nhiệm vụ thất bại bất quá ký chủ xin yên tâm không phải nhiệm vụ chính tuyến không có trừng phạt cho nên ngài có thể lần sau tiếp tục thử nghiệm ủng hộ hệ thống tinh linh coi trọng ngươi trần khuyên địch bị hệ thống như vậy nhắc nhở trần khuyên địch dưới sự kích động kém chút lại phun ra một ngụm tinh huyết vội vàng ngồi xuống vận công Bắt đầu trải vuốt bản thân cương khí cùng huyết khí. Hô! Oh, thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy, như vậy không tốt, không tốt. Sau một hồi lâu, Trần Khuyên địch thu công. Phun ra một ngụm chọc khí. Trên người nguyên bản rối loạn khí tức cũng một lần nữa ổn định lại. Bất quá trong lòng hắn hỗn loạn lại là không có chút nào giảm bớt. Vì sao, không đạo lý. Bản thân rõ ràng liên tục xác nhận qua. căn kia chính là một căn thông thường thiêu hỏa côn vì sao lại trở thành một cái ẩm chứa vô tận kiếm khí thượng phẩm bảo binh cái này không khoa học trần khuyên địch hai mắt nhắm nghiền trong ấp cấp tốt lói lên vô số suy nghĩ hắn đang tỉnh lại cũng đang suy tư hắn phát hiện mình phía trước cử động tựa hồ cũng quá lỗ mãng bởi vì hệ thống hố tra nhiệm vụ còn có trong vòng mấy năm phải chết cái gọi là nội dung cốt truyện Để cho hắn mất đi đúng mực Chỉ là một mực đi theo hệ thống tiết tấu đi Kết quả đi tới đi tới thì trở thành như vậy Cho nên hắn phải tỉnh táo Ta rất tỉnh táo Ta vô cùng tỉnh táo Ta phải tỉnh táo trọn vẹn ngồi xuống minh tưởng một canh giờ Trần Khuyên Địch mới một lần nữa mở mắt Ta biết chỗ nào xảy ra vấn đề nói đến cùng Thân phận của mình thế nhưng là nhân vật phản diện A thân làm một cái nhân vật phản diện Sao có thể suy nghĩ chèn ép nhân vật chính đây 100% sẽ trái lại trở thành nhân vật chính cơ duyên nha bị động. Bị động a